Chủ tử, ngài như thế nào, chờ có thời gian lại nói, đi trước ăn cơm. Không đợi thiên dương nói xong, bách lý liên dịch liền đánh gãy hắn nghi ra khẩu nói, đuổi theo tình nhi bước chân, hai người song song hướng nhà chính đi đến, hắn cư nhiên sẽ ngủ, nếu không phải hơi thở di động bừng tỉnh hắn, hắn khả năng còn có thể tiếp tục ngủ, này thật đến lệ nhập minh không điện đại sự kiện. Đến nỗi vì cái gì sẽ ngủ, bởi vì nơi này người, vẫn là mặt khác này đó hắn đều có cũng. Đủ nhiều thời giờ tới biết rõ ràng, nhà chính cùng nhà ăn tương liên, bước vào nhà chính, quen thuộc mà lại có mấy phần xa là gương mặt xuất hiện ở trong tầm mắt, thẳng đến lúc này, tình nhi mới có một chút cảm thán, nàng, xác thật là ngủ ba năm, thư dục lánh mặt khác sáu người quỳ xuống, trên nét mặt mang theo kích động cung kính, "Cửu công chúa, chúng ta đã trở lại, lên, đã trở lại liền hảo, Này ba năm chịu khổ đi, mấy người đứng thẳng thân thể, thanh liễu chạm hồi ba. Năm trước đây chính mình vị trí, trở lại nơi này, nàng chân thành kỳ mong ba năm, tiểu thư, chúng ta không khổ. Chỉ cần để lại bọn họ một hơi, bọn họ là có thể căng xuống dưới. Tình nhi lý giải bọn họ khát vọng biến cường tâm lý, cười cười, hướng bọn họ giới thiệu, đây là bách lý công tử, ta sư môn người. Kia bốn vị là Thiên Dương Thiên Nguyệt Thiên Vũ Thiên Băng, bốn vị, có thời gian chỉ điểm hà bọn họ đi. Bốn người chạy nhanh gật đầu, bọn họ trước mắt duy nhất muốn nô Lực biết rõ ràng chính là nữ nhân này có phải hay không điện chủ có thể vào ngủ trực tiếp nguyên nhân. Nếu là mặc kệ điện chủ đối nàng sau này là như thế nào thái độ, bọn họ đều sẽ đối nàng có vài phần cảm kích. Chỉ là chỉ điểm mấy cái phàm nhân công phu, đương nhiên không nói chơi nhìn về phía vẫn luôn lẳng lặng đứng ở một bên không nói gì chu nhạc tình nhi đương nhiên biết hắn là vì cái gì mà đến chu nhạc tình huống như thế nào chu nhạc xem cửu công chúa rốt cuộc đem ánh mắt phóng tới hắn trên người khom mình hành lễ nói hồi cửu công chúa nói thủ hạ đi hỏi qua tổng lợi quang đại nhân hắn nói sở hữu hạt giống đều lưu ra tới việc này là hoàng thượng tự mình hỏi đến hắn không dám chậm trễ tình nhi vừa lòng gật đầu vậy là tốt rồi nàng không có uổng phí tâm có phụ thân quản xem ra là không cần ta hỏi nhiều chu nhạc vất vả ngươi đây là thuộc hạ nên làm đối với tơi khách nhân hiên viên không hiểu biết chỉ biết hắn rất mạnh cường giả là không muốn cùng người bình thường ngồi cùng bàn tại vị trí an bài thượng bàn nơi này chỉ thả mây phó chén đua lại mặt khác khai hai bàn ngồi những người khác tình nhi nhíu mày nàng thích trước kia tự tại ở chung Nhưng không nghĩ bởi vì tới khách nhân mà thay đổi thẳng nhiên cư không khí, hiên viên, còn giống như trước đây là đến nơi, tin tưởng liên dịch sẽ không để ý. Bách lý liên dịch là thói quen một người thiển trước người, tu vi tới rồi bọn họ. Trình độ như vậy, ăn cơm hoàn toàn chính là đi cái hình thức, cho nên càng nhiều thời điểm, hắn chính là uống chút rượu, nhìn xem diễn, giải buồn. Khách nghe theo chủ, không cần để ý ta. Hiên viên đối bách lý liên dịch lại có cố kỵ cũng chỉ là bởi vì thiên tính sùng bái cường giả đối tiểu thư lại là chủ tớ tình nghĩa lúc này đương nhiên biết nên như thế nào bãi đang mình vị trí chỉ huy mấy yêu một lần nữa thêm vào chén đũa cùng ghế năm vị khách nhân hơn nữa tiểu thư Hiên viên kéo lên tinh quang cùng nhau làm bồi ta có chút đói bụng ăn cơm đi vô diễm cống hiến mấy vò rượu ra tới cho là hoan nghênh liên dịch năm người. Cũng là hoan nghênh thư dục bảy người trở về, cơm sau, ta có chuyện tình tuyên bố, là, vô diễm ngoan ngoan dâng lên lắng đọng lại mấy năm rượu ngon, tuy rằng tiểu thư người không ở, nhưng là nàng vẫn là mỗi năm đều sẽ nhưỡng thượng mấy phê rượu, nàng trước sau tin tưởng, tiểu thư sẽ trở về, tựa như nàng hàng năm đều, sẽ đánh giá thân cao cấp tiểu thư làm quần áo, một năm thay đổi rớt một năm, năm nay, không phải đem tiểu thư cấp mong đã trở lại sao? Nhìn tình nhi trong mắt lóe quang mang, nhanh tay chụp bay phong khẩu hít mắt nghe rượu hương bộ dáng bách lý liên dịch trong mắt ý cười càng sâu, vẫn là cái tiểu tử quỷ đâu hắn nhưng mang theo không ít rượu ngon ra tới, tìm một cơ hội thèm thèm nàng. Tình nhi chưa quên cơ bản đạo đại khách, trước cấp liên dịch đổ một ly, vô diễm khai một. Khác vò rượu cấp này bàn những người khác đều mãn thượng, tình nhi giơ lên chén rượu, liên dịch, hết thảy đều ở không nói gì. Bách Lý liên dịch nhướng mày, đồng dạng dơ lên chén rượu cùng nàng chạm vào hạ. Tình nhi, ngươi luôn là làm ta ngoài ý muốn. Tình nhi một ngụm uống cạn ly chung rượu, không biết có phải hay không bởi vì rượu hương làm nàng thả lỏng. Khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười. Ngươi dùng nhìn thẳng ánh mắt xem ta là được, không cần xem cao, cũng không cần xem thấp. Ngươi sẽ cảm thấy ta cùng những người khác không có gì không giống nhau, không cho là đúng cong cong khóe miệng. Bách lý liên dịch thiển nhấp một ngụ, ăn qua uống qua dùng quá đồ vật quá hảo, giống nhau đồ vật căn bản không bị hắn để vào mắt, đối này nghe lên cũng không tệ lắm, rượu nguyên bản cũng không ôm cái gì chờ mong, chính là vừa vào khẩu, mềm mại cảm giác quấn quanh ở khoang miệng mỗi một góc, không gắt, lại là gái đúng chỗ ngứa thuần hương, này. Cùng lá trà giống nhau cũng là phương pháp sản xuất thô sơ ủ. Vô diếm nhìn tiểu thư liếc mắt một cái, đáp, là... Bởi vì lúc ấy tiểu thư tuổi quá tiểu, nàng đối rượu lại phi thường yêu thích, ta lo lắng đối nàng thân thể không tốt, cho nên dùng chính là trước kia vơ vét đến phương thuốc cổ truyền ủ, tuy rằng tốn công một ít, nhưng là thích hợp tiểu thư uống. Không tồi, bách lý liên dịch nhợt nhạt tán một câu, không biết là đối vô diễm dụng tâm lương khổ vẫn là đối này rượu. Khen ngợi, vô diễm dụ xuống mặt mày, không dám lại xem người nọ. Nàng cũng không phải thánh nhân nào tình nhi cười như không cười nhìn bách lý liên dịch liếc mắt một cái, người này thật đúng là cái tai họa, ở nàng nơi này đi một tao, đến lúc đó nhưng đừng liền vô diễm đạo tâm đều không tuân thủ. Vô diễm, không phải còn những chút rượu mạnh, cấp liên dịch uống đi, loại rượu này là nữ nhân uống, không có gì kính đạo. Vô diễm chạy nhanh từ trong không gian lấy ra một khác vò. Rượu tưởng cấp chén rượu lại không Bách Lý công tử nhưng thật ra, Bách Lý liên dịch lại che khuất chính mình chén rượu, đối bốn cái thuộc hạ nâng nâng cầm, cho bọn hắn uống đi, ta thích này rượu, thực hợp ta ăn uống. Xem tình nhi có chút khó hiểu ánh mắt, không khỏi giải thích nói, ta uống lại liệt rượu cũng sẽ không say, tương đối tời nói, loại này vị lâu dài một chút ta càng thích. Tình nhi cười cười, cầm lấy vỏ rượu cho hắn đổ một ly, vô diễm nhưng hoa không y tâm, Tư, không thể lãng phí, vô diễm, ta như thế lâu không uống lên, hôm nay nhiều thưởng ta mấy đàn đi, này yêu cầu ở vô diễm dự kiến bên trong, tiểu thư không chạm vào rượu đảo còn thôi, một chạm vào rượu định bãi không thể, nhất định phải uống cái đã hiền trước kia còn có thể lấy nàng tuổi còn nhỏ tới khuyên nàng, hiện tại nàng đều tìm không thấy lý do, ngoan ngoan phủng ra tới mấy đàn, là là là, sớm cho ngài chuẩn bị tốt cười đến cực kỳ thỏa mãn ánh mắt cực kỳ giống thỏa mãn miêu làm bách lý liên dịch có đi trêu đùa xúc động hắn cũng thật như thế làm vươn tay đi cách khăn che mặt nhéo nhéo nàng gương mặt tức khắc mãn phòng yên tinh không biết nên lấy như thế nào thái độ đối đãi này đột sự kiện tình nhi phiết hạ mặt tránh đi này khinh bạc hành động nghiêng mắt thấy hắn này tiện nghi ta có phải hay không đến chiếm trở về mãn nhà ở người mồ hôi lạnh ứa ra Bất quá lại kỳ dị cảm thấy đương nhiên, nếu là tiểu thư một khóc hai nháo ba, thắt cổ yêu cầu nhân ra phụ trách, kia mới là không thể tưởng tượng đi. Bách Lý liên dịch tay một đốn, chợt cười to, không phải lười biếng cười như không cười, cũng không phải hít mắt cười xấu xa, là chân chính tự nội tâm cười to, hắn thật sự cảm thấy này một chuyến vượt qua không gian chi lữ tới qua đáng giá. Bốn phó đem rớt cầm phù chính, tiếp tục quan vọng. Bọn họ hôm nay giật mình sự đã không ngừng một kiện hai kiện, muốn thích ứng, muốn thói quen, nên ăn cơm ăn cơm, nên uống rượu uống rượu. Tình nhi dường như không có việc gì uống cạn ly chung rượu, nói, nàng là cái thành niên linh hồn ba 30 tiếp thu hiện đại hóa giáo dục thế kỷ 21 tân tân nhân loại, loại trình độ này đùa dỡn căn bản không tính là sự, nàng cũng sẽ không làm ra vẻ bắt lấy điểm này lý lẽ luận ra cái 1, 2, 3, 4 tới. Bất quá, không có lần sau, Bách Lý Liên Dịch chỉ là cười, rất vui sướng uống rượu, lần sau nếu hắn tưởng như thế làm vẫn như cũ còn sẽ như thế làm. Hắn Bách Lý Liên Dịch muốn làm cái gì, cũng không cố kỵ tình nhi hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là không có nói cái gì, chỉ là rõ ràng uống rượu độ nhanh hơn, tuy rằng luôn là muốn xốc một hiên khăn che mặt, vô diễm lấy ra tới mấy đàn uống xong rồi cũng không gặp nàng có dừng lại tính toán, mà là hơi say nhìn về phía vô diễm, bộ dáng có chút ngây thơ cùng nhợt nhạt tùy hứng, vô diễm bất đắc dĩ đầu hàng, lại lấy ra mấy đàn, uống rượu tình nhi nếu kéo xuống, khăn che mặt, cái loại này mang theo không sao cả tùy tính biểu tình cào nhân tâm thần, muốn bắt chủ nàng, tưởng không chế nàng, thậm chí, muốn cho nàng trong mắt trang hạ hắn, chỉ có hắn, biết rõ chảo không được, Lại không nghĩ từ bỏ kia một phần mười vạn hy vọng Tình nhi mỗi một tia biểu tình bách lý liên dịch đều chưa từng buông tha Kia mặt xa ở trong mắt hắn cũng không có giống nhau Hắn cũng biết tình nhi hiện hắn ở đánh giá nặng Cái kia gợi lên mang theo trào phúng Cười đủ để thuyết minh hết thảy Bốn phó thường thường liếc nhau Gặp phải một ly Bọn họ tưởng niệm vạn năng thanh long đại nhân mục Nếu là mục đại nhân ở chỗ này Nhất định có thể minh bạch sinh cái gì sự Tình huống này Bọn họ có điểm xem không rõ a uống rượu đến có điểm nhiều, tình nhi vẫn luôn vẫn duy trì hơi say trạng thái uống quang trên bàn rượu, lúc này mới cam tâm tình nguyện rời bước nhà chính uống trà, bách lý liên dịch đương nhiên đi theo nàng nện bước, rượu. Sau tình nhi trên người không ngừng có rượu hương, còn thêm nhàn nhạt, nhạt rượu hương, kia hương vị, cực kỳ hoặc nhân. Biết tiểu thư có việc muốn tuyên bố, tất cả mọi người không có rời đi, an tính chờ tiểu thư mở miệng. Tình nhi mọi nơi nhìn hạ, giống như thật lâu không thấy được hai tiểu hải tử, tham hoa cùng tiểu ngọc thượng nào đi chơi. Hiên viên trả lời, tham hoa nói muốn mang tiểu ngọc đi xem hắn tu luyện địa phương, hẳn là trở về núi, tiểu thư yên tâm, trong núi thực an. Toàn, đó là, trong núi chính là các ngươi đại bản doanh a như thế nào khả năng không an toàn, nàng đối phương diện này nhưng thật ra không có lo lắng. Tiểu Ngọc sẽ tuyển ở ngay lúc này đi theo tham hoa rời đi, đại khái càng có rất nhiều tránh đi hắn cái này chủ nhân. Theo bọn họ đi chơi đi, cao hứng là được, là như thế này, ta tính toán mấy ngày sau đi ra ngoài đi một chút, đáp ứng cái kia nữ quỷ sự cũng luôn là muốn đi thực hiện, ta còn muốn đi quân doanh nhìn xem ca ca. Đã nhiều năm không gặp hắn, còn có có một số việc cũng muốn chấm dứt một chút mới được. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới 3 năm trước đây ám sát, Tiểu thư thừa hành chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp 10 lần còn chi tín điều, chỉ là không nghĩ tới tiểu thư sẽ như thế mau liền thực hiện. Uống ngụm trà, tình nhi tiếp tục nói, hiên viên, lần này đi ra ngoài đem các ngươi người mang lên một nửa, từng nhóm đi theo, xin cái gì sự có. Thể lẫn nhau chiếu cô đến, cụ thể như thế nào làm ngươi đi an bài là đến nơi, ta bên người chỉ mang 8 người, tinh quang, thư dục cùng thanh liễu đi theo ta, mặt khác năm cái thị vệ hiên viên ngươi an bài đi theo ngươi người bên trong, thế tục sự bọn họ so các ngươi càng hiểu, là, ta sẽ an bài tốt, tiểu thư chuẩn bị mấy ngày sau ra, tình nhi thiên đầu nghĩ nghĩ, năm ngày sau đi, không nóng nảy, thời gian có rất nhiều, là, thuật tiện đem ta mang lên, bách lý liên, dịch cười tủm tỉm mở miệng, nhìn phía tình nhi ánh mắt không dung cự tuyệt, như vậy yêu cầu hoàn toàn ở tình nhi dự kiến bên trong có thể kế tiếp thời điểm bách lý liên dịch nhắm mắt theo đuôi đi theo tình nhi bên người cho dù là đi trong núi hái thuốc hắn cũng trở thành đạp thanh dường như theo đuôi này sau vừa đến buổi tối càng là mặt dày mày dạn quân lấy tình nhi đi tiểu ngọc không gian nghỉ ngơi hắn không phải không có càng tốt nghỉ ngơi địa phương chỉ là hắn biết lấy tình nhi tính tình sẽ không dễ dàng đi xa là địa phương không phải sợ Mà là đối với đổi địa phương bài xích, nàng phi thường nhớ tình bạn cũ, cũng luyến cũ. Tình nhi đối với đi tiểu ngọc không gian ngủ đã dưỡng thành thói quen, chỉ là bởi vì bách lý liên dịch đã đến làm nàng không qua muốn đi mà thôi, chính là xem hắn một bộ không đi không gian liền không bỏ qua thế, nàng khuất phục, nàng là phàm nhân, luôn là buồn ngủ, cùng này phi người quái vật háo, đó là tự tìm, không thoải mái, đợi nửa buổi tối còn không có nhìn đến tiểu ngọc trở về. Tình nhi có chút không yên tâm dưới đáy lòng gọi hắn Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc giòn giòn thanh âm vang lên Tỉ tỉ, Tiểu Ngọc ở đâu? Như thế nào còn không trở lại nghỉ ngơi? Là cùng tham hoa ở bên nhau sao? Tiểu Ngọc nhớ tới chủ nhân không lâu trước đây dặn dò Hắn hảo thương tâm Bị chủ nhân ghét bỏ Cư nhiên không được hắn về nhà Còn không được hắn nói cho tỉ tỉ hắn không thể về nhà nguyên nhân Tham hoa ra thật xinh đẹp Tiểu Ngọc tưởng ở chỗ này bồi hắn chơi mấy ngày, tỷ tỷ, được không? Hai cái đồng dạng tịch mịch hài tử luôn là có thể thực mau trở thành bằng hữu, huống chi hai cái đều như vậy chi kỳ đáng yêu, chỉ cần hai người có thể vẫn luôn như thế tương thân tương ái, tình nhi một chút đều không nghĩ ngăn cản. Đương nhiên hảo, bất quá năm ngày sau tỷ tỷ sẽ rời đi thẳng nhiên cư đi ra ngoài đi một chút, ngươi nếu là muốn đi nói năm ngày trong vòng phải về tới. Nga, nhớ kỹ sao? Đi, đi, tiểu ngọc muốn đi, tỉ tỉ nhất định phải chờ tiểu ngọc. Nghe tiểu hài tử nháy mắt liền nóng nảy lớn thanh âm, tình nhi cười khẽ, đã biết, tỉ tỉ sẽ chờ ngươi, đi cùng tham hoa chơi đi, chú ý an toàn, có cái gì sự nhất định phải nói cho tỉ tỉ, biết không? Đã biết, tỉ tỉ, chặt đứt liên hệ, không có muốn tiếp tục chờ đái người, tình nhi thực mau liền nhập định tu luyện đi, bên kia xương vẫn luôn ở quang minh chính đại nghe hai người nói chuyện bách. Lý Liên Dịch lúc này mới có thời gian nhìn về phía có chuyện muốn nói bốn phó. Nói, thiên dương ho nhẹ một tiếng, chủ tử, chúng ta phân tích có thể làm ngài đi vào giấc ngủ hẳn là tình nhi tiểu thư, ngài nói có phải hay không trực tiếp, bách Lý Liên Dịch cười đến mạc danh, cái gì thời điểm minh không điện người muốn đồ vật yêu cầu cưỡng chế thủ đoạn mới có thể được đến, liền tính là cá nhân, vẫn là cái nữ nhân. Bổn điện liền không thể làm nàng cam tâm tình nguyện tùy. Bổn điện đi. Ngài ở nữ nhân phương diện là tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi, nhưng là tình nhi tiểu thư tuyệt không phải giống nhau nữ nhân. Từ đầu đến cuối nàng đều không có đối ngài biểu hiện ra si mê. Ngài này tự tin, quá lai lịch không rõ. Bất quá nói như vậy bốn người cũng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, lại mượn bọn họ mười cái trăm cái gan, toàn thân treo đầy gan, cũng không dám khiêu chiến điện chủ uy nghiêm. Là... Thuộc hạ đã biết, đi xuống đi, là, nhìn theo bốn, người rời đi, bách lý liên dịch đứng dậy, nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo, cất bước hướng tình nhi nơi nhà ở đi đến, ở ngoài phòng khi tùy tay làm cái thuật mới thoải mái hào phóng đẩy cửa ra đi qua, rời bước đến mép giường, bách lý liên dịch liếm nổi lên sở hữu lộ ra ngoài tùy tiện cùng lười nhác ý cười, nhìn về phía cái kia liền ngủ tu luyện đều không có gỡ xuống khăn che mặt người. Luận tu vi, nàng không đáng giá nhắc tới, luận diện mạo, nàng tuy rằng xông ra, nhưng là hắn cũng không phải chưa thấy qua so nàng càng xinh đẹp, luận khí chất, đây mới là người khác vô pháp bằng được khó gặp thanh triệt, không phải đơn thuần không hiểu thế sự thanh triệt, mà là lịch tận thiên phạm sau thanh triệt, như vậy nữ nhân là bảo bối, hắn so với ai khác đều hiểu, Huống chi, nàng vẫn là hắn có thể vào ngủ mâu chốt, nghĩ đến hắn mất ngủ, một lần... Kỳ thật căn bản không thể thuyết minh cái gì vấn đề đi. Nghĩ đến đây, hắn cũng không bận tâm cái gì, trực tiếp cởi áo, khoát lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, vùi đầu ở tình nhi cổ, nghe trên người nàng dược hương, nỗi lòng kỳ dị trở nên bình tĩnh. Người này trên người mùi hương nghe lâu rồi, sẽ nghiện, mí mắt dần dần trọng xuống dưới, lâu không vào ngủ tạo thành tinh thần thượng mỏi mệt ào ào xông lên. Còn không có làm hắn phản ứng lại đây liền đã ngủ say, cũng may, từ nhập môn bắt đầu, hắn liền hạ cầm chế, chỉ cần hắn không cởi bỏ, tình nhi liền vô pháp tỉnh lại, những người khác cũng vô pháp xâm nhập. Một giấc này, bách lý liên dịch ước chừng ngủ 2 ngày 3 đêm, bị hắn hạ cầm chế tình nhi cũng bồi hắn ngủ đủ 2 ngày 3 đêm, mắt còn không có mở, tinh thần thượng nhẹ nhàng làm bách lý liên dịch cười đến dị thường nhu hòa. Thật đúng là cùng nữ nhân này có quan hệ đâu. Nói không chừng, sau này không cần lại vì hắn mất ngủ mà sầu. Bất quá, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, hắn hiện tại yêu cầu làm, chính là lập tức rời đi phòng này cởi bỏ. Cầm chế, làm tình nhi tỉnh lại, đến nỗi nàng tỉnh lại sau sẽ như thế nào đến lúc đó lại nói, nếu nàng hiện, như vậy hắn đương nhiên thừa nhận, nếu nàng không có hiện, như vậy hắn cũng sẽ không ngốc đi làm rõ việc này từ trong nhập định tỉnh lại bả vai chỗ nhức mỏi làm nàng có chút kỳ quái liền tính bị sái cổ cũng là cổ căn đau a như thế nào chính là bả vai đau đâu giống như bị quỷ đè ép giống nhau ngồi dậy xoa xoa vai tổng cảm thấy giống như có cái gì không giống nhau rồi lại tìm không ra không giống nhau địa phương tính không nghĩ tình nhi cũng không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt người đứng dậy phô giường liền ra không gian vô diễm vẫn luôn liền ở bên ngoài chờ Nghe được động tĩnh mới đẩy cửa tiến vào, ngữ khí nghe tới như là nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư, ngài một giấc này ngủ đến cũng thật lâu, tình nhi sửng sốt, ta ngủ thật lâu sao, hai ngày tam đêm, tính lâu sao, tiểu thư, ngươi có phải hay không ở tu luyện đã quên? Thời gian, vô diễm biên cho nàng vãn biên hỏi, tình nhi trong mắt hiện lên một màn suy nghĩ sâu xa, lại cũng lười đến truy cứu, đại khái. Là tu luyện thời gian hơi chút lâu rồi điểm đi, tuy rằng dĩ vãng chưa bao giờ có quá, nhưng cũng đều không phải là liền hoàn toàn không có khả năng. Đại khái là như thế này, vô diễm, ta đói bụng. Là, Mạc Ngữ đã đều chuẩn bị tốt. Nhà chính, Bách Lý Liên Dịch đã ở ngồi, sau lưng đứng ánh mắt có chút quỷ dị bốn tôn môn thần, tình nhi cũng. Chỉ là nhướng mày, thẳng ngồi xuống, ăn cơm đi. Là... Kế tiếp mấy cái buổi tối, bách lý liên dịch không chế được thực hảo, lại cũng nghỉ ngơi rất khá, luôn là ở tình nhi sinh lý chung gõ vang phía trước liền giải cầm chế rời đi, giống như cũng không từng xuất hiện giống nhau, liền từ trước đến nay tính cảnh giác cao tình nhi cũng không có đương nhiệm có gì khác nhau đâu thường, nhật tử liền như thế bình thản tới rồi ước định 5 ngày sau, sáng sớm, chuẩn bị thỏa đáng mọi. Người trên mặt đều mang theo chút hưng phấn. Từ trước đến nay bình yên thản nhiên cư khó được náo nhiệt lên, Tình Nhi vẻ mặt hắc tuyến nhìn kia chiếc xa hoa xe ngựa, nàng có phải hay không ngay từ đầu liền đã quên giao đãi cái gì. "Hiền viên, ta có thể cưỡi ngựa sao?" "Hiền viên ôn hòa cự tuyệt, tiểu thư, vào thế tục giới, ngài phải chú ý chính mình thân phận." Nàng không để bụng kia thân phận, Tình Nhi rất muốn như thế nói, chính là rốt cuộc chung ly này họ nàng còn không? Có vứt bỏ bất đắc dĩ đồng ý quyết định này hiên viên lúc này mới nói tiếp đi theo ngài bên người trừ bỏ tinh quang thư dục thanh liễu ngoại còn có vô diễm mạc ngữ hình không địch hy cùng ta những người khác ta giao cho kê nghi đi an bài tình nhi gật gật đầu mặt mang mỉm cười nhìn về phía hướng nàng chạy như bay mà đến hai tiểu hải tử mở ra hai tay ôm lấy hai người các ngươi cũng đủ có thể nhất định phải đến ra giờ khắc này mới xuất hiện ta còn nghĩ đem các ngươi ném xuống tính chơi đến đã quên thời gian sao tiểu ngọc khí đoản co cọ khóe mắt ngắm đến chủ nhân cười như không cười nhìn hắn trong lòng một trận kêu rên tỉ tỉ tiểu ngọc thực xin lỗi ngươi a không phải tiểu ngọc không nghĩ sớm một chút trở về tiểu ngọc căn bản là là bị chủ nhân bức đi a tiểu leng keng ngươi có phải hay không lại đã quên ngươi trong lòng tưởng cái gì ngươi chủ nhân ta đều là biết đến thực hảo tiểu ngọc lập tức liền thành thật liền tư tưởng đều vẫn duy trì thẳng tắp thành thật cũng không dám nữa miên man suy nghĩ trước đem hai tiểu hài tử bế lên xe ngựa tình nhi xoay người nói liên dịch ngươi là tưởng ngồi xe ngựa vẫn là cưỡi ngựa cưỡi ngựa loại này cấp thấp toa kỵ đà thượng hắn còn mải đến khai bước sao đừng nói giỡn, nếu là làm kia kiêu ngạo hỏa kỳ lân biết như thế loại kém mã đạn nó chủ nhân không cần hắn triệu hoán nó đều sẽ chủ động lại đây phát giết cùng ngươi ngồi chung xe ngựa đi tình nhi có thể hay không có ý kiến tình nhi cười đến nhạt nhẽo ngươi quyết định liền hảo ta không như vậy nói nhiều cứu xe ngựa thực xa hoa so chi chân chính công chúa nghi giá không chút nào kém cỏi không chỉ có không gian đại bên trong mỗi một thứ đều là chúng yêu nhóm thân thủ bố trí vô diễm càng là đem chỉ bạc tơ tầm tác dụng huy tới rồi cực hạ trên xe ngựa mỗi tấc vải dệt đều đổi thành cái này ở biết hàng người trong mắt này chiếc xe ngựa xa hoa cực kỳ chính là ở người bình thường trong mắt này cũng bất quá là chiếc hơi chút lớn một ít phú quý nhân ra xe ngựa thôi điệu thấp trung xa hoa vô diễm làm được cực đến bách lý liên dịch là hưởng thụ quán người minh không điện người đối hắn cũng là tỉ mỉ che chở tới rồi cực hạn chính là hắn hiểu biết đến càng nhiều là các trong môn phái sư huynh đề muội chi gian đầu đá Thiệt tình trả giá tình thân tình bạn đều tất cả đều là chê cười, càng không cần phải nói tình yêu, có thể nói ở thế giới kia, nếu ai để tình, ai liền sẽ trở thành chê cười. Cho nên, minh không điện người ở những người khác trong mắt chính là chê cười giống nhau tồn tại, tuy rằng không ai dám làm trò mặt nói, bách lý liên dịch nghe được có người để hủy minh không điện người, tuyệt đối sẽ làm ra làm đối phương hận không thể chưa từng đã tới trên đời này sự, cái kia giao diện người càng là biết. Minh không điện điện chủ, là nhất banh vực người mình tồn tại. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này, nữ nhân này bên người, một đám còn ở lúc đầu trưởng thành trung tiểu yêu lại làm hắn cảm giác được thiệt tình. Bọn họ sở làm mỗi một sự kiện đều là vì làm tình nhi có thể sinh hoạt đến càng tốt, mà tình nhi cũng có cùng hắn giống nhau tật xấu banh vực người mình. Thật là, ngoài ý muốn vui vẻ a vừa bước vào bên trong xe ngựa, Bách Lý Liên Dịch liền cùng không xương cốt dường như nằm ở tình nhi bên người, tình nhi ngồi ở giữa cửa sổ địa phương, nhìn dần dần sự ly thản. Nhiên cư, lần này ra cửa, nàng yêu cầu giải quyết sự không ngừng một cọc, đại khái, muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể đã trở lại, không biết ca ca nhìn đến nàng xuất hiện ở trước mặt hắn, sẽ là như thế nào biểu tình. Bách Lý Liên Dịch tựa ngủ phi ngủ nửa hít mắt, xe ngựa đong đưa tuy rằng đã giảm tới rồi thấp nhất. Nhưng là vẫn như cũ không có A Hỏa ngồi dậy thoải mái, cũng là, một cái là đầu gỗ làm, một cái là thần thú, dọn dẹp đến lại thoải mái, cũng là có khác. Nhau, tình nhi cũng không có nâng lên trong tầm tay y thư xem, mà là ôm hai tiểu hài tử vén lên bức màn xem bên ngoài cực nhanh quá khứ phong cảnh, một cái là bị quản thúc đến cửa khẩn tiểu yêu, một cái là lần đầu tiên người lạc vào trong cảnh ra cửa bên ngoài tiểu ngọc tinh. Liền tính là đơn giản nhất phong cảnh cũng có thể làm cho bọn họ thoải mái cười to Đây là đơn giản nhất vui sướng Vô Diễm cùng thanh liễu lặng lặng ngồi ở tới gần cửa xe địa phương Biết bách lý công Tử thích nàng bách hoa rượu Vô Diễm thức thời lấy ra một vỏ mở ra Đảo tiến hai cái chén rượu Tình nhi bắt lấy phải làm quái tay Tiểu Ngọc, ngươi quá nhỏ, không được uống rượu Tỉ tỉ, Tiểu Ngọc so ngươi lớn hơn nhiều rất nhiều làm tiểu ngọc uống một chút lạp nhìn kia màu hổ phách chất lỏng nhợt nhạt rượu hương xông vào mũi ngô mỗi lần xem tỉ tỉ đều uống thật sự đã hiền bộ dáng hắn cũng hảo tưởng uống uống xem không đến thương lượng rượu là đồ tồi tiểu ngọc cùng tham oa đều không được uống nếu là lại bồi dưỡng ra hai cái tiểu Tử quỷ cùng nàng đoạt uống rượu vô diễm cũng sẽ không cao hứng vì nàng trong cơ thể rượu chùm suy nghĩ vẫn là kiên quyết không được bọn họ uống tương đối hảo tiểu ngọc bưu môi tỷ tỷ liền có thể uống đồ tồi tiểu ngọc cũng thích bắn hắn một cái não nhảy tình nhi không buông khẩu bất luật cái gì lý do đều không tồn tại không được chính là không được sau này chờ có thời gian tỷ tỷ cấp tiểu ngọc làm nước trái cây được không nước trái cây cái loại này đúng vậy cái loại này hảo Tỷ tỷ không được hoàng ngưu, bọn đầu cơ tới, kéo câu, tỷ tỷ nếu là không nhớ rõ, ngươi liền nhắc nhở ta. Một lớn một nhỏ đoán mê dường như lời nói làm người nghe xong cái như lọt vào trong sương mù, bất quá lúc này Tình Nhi chỉ nghĩ giữ được chính mình rượu, mới mặc kệ mặt khác, vươn ngón út cùng tiểu ngọc kéo câu đóng dấu, nước trái cây thực dễ dàng làm, cùng vạn năng vô. Diễm nói một chút là được. Bách lý liên dịch chỉ là có một ly không có ly uống rượu, nghe bọn họ các loại âu chi hỏi, nghe nàng các loại âu chi đáp, cũng không tham dự đến bọn họ nói chuyện phiếm chung đi, lúc này nàng đảo càng như là cái này tuổi tác hài tử. Mấy ngày sau, đoàn người lão đảo lắc lư lại một lần đi tới Lương Châu Thành, vẫn là chủ vào kia ra lớn nhất duyệt lai khách sạn, hai tiểu hài tử xuống xe đảo cũng không điên chạy, chỉ là một người kéo một bàn tay, có ở tình nhi bên người. Tình nhi cũng không để bụng hình tượng, liền như thế một tay kéo một cái vào khách điếm. Nguyên bản chỉ là cảm thấy đính phòng khách nhân có chút quen mắt, nghĩ khẳng định là trước đây đã tới, nhưng là nhìn đến sau đó theo tới đoàn người, đặc biệt là trung gian cái kia che mặt xa nữ nhân. Hắn lập tức liền nhớ tới 4 năm trước cũng tại đây chủ qua mấy ngày khách nhân, thật sự là này đoàn người quá mức xuất chúng làm hắn ấn tượng khắc sâu, vô pháp dễ dàng. Quên! Ước lượng mũi chân ra trướng đài! Tiểu ý làm cái ấp, tiểu thư, trong tiệm chỉ còn hai gian thiên tự hào phòng, ngài như thế nhiều vị cũng chủ không xuống dưới, hậu viện có một cái khách quý viện, có thể ở hạ ngài như thế nhiều người, ngài xem muốn hay không thuê hạ cái kia sân, giá phương diện, nhất định công đạo, đây là cái sẽ làm buôn bán người, tình nhi hướng thư dục hơi gật đầu, thư dục hiểu ý, lấy ra ngân phiếu đưa qua, liền cái kia sân, ngươi dẫn chúng ta đi. Xem Mắt ngó hạ ngân phiếu thượng con số, trưởng quầy nheo mắt, trong lòng thẳng nói hôm nay buổi sáng kia nén hương thiêu đến hảo, là, xin theo ta tới. Ở một đám người chờ ánh mắt cung tiến trung đại gia đi theo trưởng quầy vào hậu viện, quả nhiên là cái thanh tĩnh viện một chút đó là nó độc môn độc hộ, có thể không trải qua trước môn xuất nhập, thực phương tiện, liền nơi này đi, thư dục, ngươi đi theo trưởng quầy đi làm chút thủ tục, mặt khác, thanh liễu, giao cho... Ngươi đi giao thiệp, là, vô diễm trước pha trà cấp hai vị chủ tử, tiểu thư, ta đi thu thập một chút, tình nhi gật gật đầu, ánh mắt đuổi theo hai cái đông sờ sờ tây sờ sờ tò mò bảo bảo, tiểu ngọc, tham hoa, các ngươi nhìn ra cái gì tới, tiểu ngọc giống mô giống dạng sờ nửa sờ, không có trong nhà hảo, tình nhi cười, có thể so sánh sao, thẳng nhiên cư rất nhiều đồ vật đều là hoàng cung ngự tứ, Đương nhiên không phải là một cái khách điếm đồ vật có thể so, liền tính không. Phải xuất từ hoàng cung đồ vật, cũng là vô diễm bọn họ tỉ mỉ chọn lựa tới, chỉ so hoàng cung hảo, sẽ không so chi kém. Tinh quang ẩn từ tu luyện tiểu thư truyền thụ công pháp sau, linh lực tăng trưởng thực mau, cho nên tình nhi đối hắn đánh giá mới có thể như thế cao. Có đôi khi huyết mạch thứ này, thật là có thể quyết định rất nhiều đồ vật, không có công bằng đáng nói. Tiểu thư, muốn nói cho tử phạm một tiếng sao, hắn nếu là biết ngài đã tới nơi này lại không thấy hắn, không chừng như thế nào tưởng đâu, có thể như thế nào tưởng, tinh quang, không tồi, bắt đầu giữ gìn tử phạm, cuối cùng là đối với ngươi khai sơn đại đệ tử có vài phần tài bồi chi tâm. Trước kia, tinh quang cũng không chủ động, đều là tử phạm hỏi cái gì hắn đáp cái gì, không biết kia ba năm chung còn đã trải qua cái gì, làm tinh quang có chuyển biến. Tinh quang ẩn cười, lại như thế nào cũng là đệ tử của ta, đây là không đổi được, tổng không thể qua kém kính làm người ta nói. Ta tinh quang ẩn bản lĩnh thấp kém, lầm người đệ tử. Hành, ngươi làm hắn tới một chuyến đi, hiên viên, ngươi giúp ta đi một chuyến vạn hậu tướng quân phủ đưa ta bái thiếp. Là, hai người cùng kêu lên ứng, xoay người rời đi từng người đi làm việc. Thực mau, trình tử phàm liền lại đây, nhìn còn có chút xuyến hắn tình nhi bật cười chạy cái gì ta một chốc một lát cũng sẽ không rời đi trình tử phàm nhếch miệng cười văn tĩnh khí chất phá hư hầu như không còn lại có vẻ vô cùng thiệt tình tiểu thư ngài cuối cùng là đã trở lại thương toàn hảo sao đã sớm không có việc gì nghe tinh quang nói ngươi chuẩn bị nhập sĩ phải không trình tử phàm bằng phẳng hạ hô hấp chậm rãi khôi phục vốn có dáng vẻ thư sinh là Có đại nhân đề cử ta nhập sĩ, ta cũng có như vậy tính toán, tiểu thư chính là không thích. Tình nhi lắc đầu, mỗi người phải đi lộ không có khả năng hoàn toàn giống nhau, ta thích ngồi nghe mưa gió sân vắng xem hoa, ngươi thích. Quan trường đua bác, đây là thực bình thường, tổng không thể đem ta yêu thích áp đặt đến ngươi trên đầu đi, bất quá ta cũng có nói mấy câu tặng cho ngươi. Trình tử phàm chính thần sắc, cung kính được rồi một cái để tử lễ, là... Tử phàm chăm chú lắng nghe, một khi vào sĩ đồ, ngươi sở muốn đối mặt đó là một cái không tiếng động chiến trường, nên tiến thời điểm nhất định không thể làm, nên làm thời điểm không cần chỉ biết buồn đầu đi phía trước hướng, quan trường nhất chú ý. Một cái trung dung, đặc biệt là ngươi cái này tân tiến quan trường người, nhất định phải nắm chắc hảo độ, có nhuệ khí là chuyện tốt, nhưng là phải dùng đối địa phương, thản nhiên cư là ngươi chỗ dựa, nhưng là ta cũng sẽ không một mặt che chở ngươi. Nếu ngươi làm sự làm ta quá mức thất vọng, ta liền sẽ không lại quản ngươi, nhưng nghe rõ. Trình tử phạm quỳ xuống hành đại lễ, hắn biết, tiểu thư đây là ở nói cho hắn, chỉ cần hắn làm tốt, mặt sau có nàng cho hắn chống. Tử phạm, ghi nhớ tiểu thư dạy bảo, nhất định không làm làm tiểu thư thất vọng sự. Đứng lên đi, không nên hơi một tí liền đối ta quỳ lại, sau này vào chiều, ngươi có rất nhiều cơ hội quỳ lại, tưởng không bái đều không được mọi người đều mang lên ý cười nguyên bản có chút nghiêm túc không khí bỗng nhiên liền tách ra bách lý liên dịch thu liêm khởi hắn sở hữu mũi nhọn chỉ là lẳng lặng xem chờ mong nữ nhân này có thể mang cho hắn càng nhiều không giống nhau cảm giác tiểu thư ngài lại ở chỗ này dừng lại bao lâu tình nhi nghĩ nghĩ đại khái hai ngày đi hôm nay nghỉ ngơi một ngày đêm mai có chút việc ngày mốt rời đi hôm nay quá sau ngươi không cần lại đến Trình tử phàm không quá cam nguyện Chính là lại không thể hù nghịch tiểu thư Đành phải nói là Hắn đối tiểu thư cũng không có phi phân chi tâm Người nò là bầu trời nguyệt Ở hắn mê mang thời điểm chiếu dọi hắn đi phía trước đi Làm hắn sẽ không bị lạc phương hướng Nhưng là như vậy Độc nhất vô nhị nguyệt Không ai có thể độc chiếm Hắn không thể tưởng được ai có như vậy tư cách Hắn chỉ nghĩ có được bảo hộ tư cách Mặt khác Hắn chưa từng nghĩ tới tiểu thư vạn hầu tướng quân tới tình nhi không nghĩ tới vạn hầu tướng quân sẽ đi theo hiên viên cùng nhau lại đây xuất phát từ lễ nghĩa đứng dậy nghênh đón bách lý liên dịch lại chỉ là cười uống chính mình rượu cân nhắc chính mình tâm tư đến nỗi người đến là ai cùng hắn có quan hệ gì đâu vạn hầu hĩ gặp qua cửu công chúa điện hạ tình nhi tùy ý phất phất tay vạn hầu tướng quân không cần đa lễ mời ngồi Ở khách vị ngồi định rồi, vạn hầu hy dương mắt nhìn lên, không nghĩ tới còn có cái đồng dạng ngồi ở chủ vị người xa lạ ở, như vậy khí thế, không phải khuất cư nhân hạ người, đằng long cái gì thời điểm ra như vậy một nhân vật. Vạn hầu tướng quân không cần đa tâm, đây là ta sư môn người, lần đầu tiên xuống núi, không hiểu lễ nghĩa, xin đừng quái, sư môn, vạn hầu hy trong lòng cân nhắc, trong miệng lại tiếp được cực nhanh. Cửu công chúa nói nơi nào lời nói, vạn hậu cũng không dám trách tội. Tình nhi cười cười, kéo ra đề tài, nàng vô tâm làm liên dịch tham dự đến nàng trong thế giới mặt tới. Từ lúc bắt đầu nàng liền biết, bọn họ sẽ chỉ là từng người thế giới khách qua đường, không lưu dấu vết. Vạn hậu tướng quân khả năng cũng biết, ba năm trước đây ta ra điểm sự, tính dưỡng một đoạn thời gian, thật sự là buồn hỏng rồi, ra tới đi một. Chút giải sầu, lương châu là trạm thứ nhất, bất quá ta sẽ không ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu, hai ngày sau liền sẽ rời đi, cho nên vạn hầu tướng quân cái gì đều không cần vì ta chuẩn bị, khi ta đi ngang qua thì tốt rồi. Nếu không phải đổ kinh nơi này, còn dừng lại hai ngày, bất hòa vạn hầu hí lên tiếng kêu gọi không thể nào nói nổi, nàng căn bản sẽ không ước hắn tới gặp mặt, người này đối nàng có thiện ý nàng biết, cho nên nàng cũng làm đến lễ nghĩa chu toàn. Vạn hầu Hị không nghĩ tới cái này cửu công chúa sẽ trực tiếp đem lời nói làm rõ, như vậy cũng hảo, phía trước có chiến sự, hắn sát thật không có bao nhiêu thời gian tới cùng trong hoàng thất người chu toàn, chẳng sợ người này là cửu công chúa, hắn hiện tại cũng không thể phân tâm hắn cố. Kia vạn hậu liền cung kính không bằng tuân mệnh, ba năm trước đây sinh sự ta cũng biết một ít, sau lại đi điều tra một chút, nhưng là lực cản rất lớn, cửu công chúa chính là có cái gì tính toán. Nếu yêu cầu ta làm điểm cái gì Ta tuyệt không sẽ chối từ Hết thảy đều cho thấy Ám sát hoàng hậu cùng thương Cửu công chúa người là cùng cái địch nhân Hắn tổng muốn vì chết đi Nghiên nhi làm điểm cái gì Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy ra tay lý do Cửu công chúa ở thương sau lập tức liền ra tới Nói nàng không có tính toán Hắn nhưng không tin Tình nhi thưởng thức trên tay không chén trả Cười khẽ Vạn hậu tướng quân đa tâm Ta có thể làm cái gì đâu Lời này lừa quỷ đi. Thôi, càng là như thế nói, Vạn Hầu Hĩ càng là tin tưởng, cái này Cửu công chúa tuyệt không sẽ liền như thế bỏ qua, bên người nàng có như thế cường lực lượng, lại sao lại lùi bước? Xem Vạn Hầu Hĩ không tin biểu tình, tình nhi nhợt nhạt cười, dị thường nhu hòa, có một số việc ta làm được, các ngươi làm không được. Vạn Hầu Hĩ tức khắc minh bạch, Cửu công chúa đại khái đã đối thương nàng nhân tâm có số. Hắn điều tra không ra người lại há là dễ cùng hạng người, là, vạn hậu minh. Bạch, tình nhi khẽ gật đầu, chỉ chỉ ở một bên túc tay mà đứng trình tử phàm giới thiệu nói, này cũng coi như là ta bên người ra tới người, trong nhà liền ly này khách điếm hai con phố, ta ở Lương Châu thời gian cũng không nhiều, còn thỉnh vạn hậu tướng quân ở lúc cần thiết để điểm một vài. Tử phàm, chào hỏi một cái, trình tử phàm tiến lên một bước, không chút nào khiết đảm, Vững vàng được rồi cái thư sinh lễ, học sinh trình tử phàm gặp qua vạn hậu tướng quân, miễn lễ, tức là cửu công chúa người bên cạnh, ta chắc chắn để ở trong lòng. Vạn hậu hy đối trình tử phàm ấn tượng không tồi, hắn hàng năm trinh chiến xa trường, trên người kia cổ ngược khí hắn xuyên lại đẹp đẽ quý giá quần áo cũng che không được, chính hắn hải tử đối mặt hắn khi đều là nơm nớp lo sợ, chiêu thức ấy vô trói gà chi lực nho nhỏ thư sinh nhưng thật ra biểu hiện thượng dai không hổ là cửu công chúa bên người người. Này đó là tình nhi mục đích, ở Lương Châu Thành, chỉ cần có vạn hậu hí che chở, tử phàm liền có thể vô ngu, không đến mức làm hắn ăn mệt đi, nàng cũng không tưởng hiện tại ở con đường làm quan thượng vì hắn làm điểm cái gì, hắn còn quá mức tuổi trẻ, có chút đồ vật yêu cầu thời gian, yêu cầu lịch duyệt, nàng sẽ vì hắn hộ tống, nhưng là cũng không sẽ cho hắn dọn sạch trên đường sở hữu chướng ngại. Đây đều là chính hắn cần thiết học được cũng động thủ, mới vừa làm ơn người, kế tiết phải làm đương nhiên chính là cấp chỗ tốt rồi, xem. Vạn hậu hị thần sắc liền biết hắn gần nhất giấc ngủ chất lượng cực kém, hoặc là, đã không ngủ không nghỉ vài thiên, từ trong xương cốt lộ ra tới một cổ mỏi mệt. Nàng không chuẩn bị đưa thuốc viên, tái hảo dược cũng so ra kém hảo hảo ngủ một giấc, nhìn hiên viên liếc mắt một cái hiên viên hiểu biết lấy ra một cái vuông vứt hộp ngọc phóng tới vạn hầu hy trong tầm tay trên bàn trà tình nhi cười nói đây là nho nhỏ tâm ý sơn giá trung trời sinh trời nuôi đồ vật không phải nhiều tinh quý mong rằng vạn hầu tướng quân nhận lấy vạn hầu hy phản xạ tính liền phải chối từ nhưng một đôi thượng cửu công chúa ánh mắt sở hữu lời nói liền nuốt đi xuống nói ra nói là tả cửu công chúa thưởng thân thể lại hảo cũng không thể tiêu hao quá mức vạn hầu tướng quân ngươi yêu cầu nghỉ ngơi ta liền không lưu ngươi nói loại này đường hoàng nói mệt đến hoảng. tình nhi không nghĩ lại miễn cưỡng chính mình trực tiếp hạ lệnh chụp khách vạn hầu hí thức thời đứng dậy khom người hành lễ là vạn hầu cáo lui công chúa nếu là có cái gì phân phó mang câu tin tới liền có thể ta sẽ không khách khí mang theo tùy tùng đi ra khách điếm hậu môn vạn hậu hít tấn cưới ngựa rời đi hắn thân phận đặc thù cửu công chúa nói rõ không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền toái vẫn là tránh một chút tương đối hảo thẳng đến trở về tướng quân phủ mới lấy ra ngay từ đầu đã bị hắn tự mình cầm ở trong tay hộp đây là cùng lần trước đưa hắn kia chi nhân sâm khi không giống nhau hộp ngọc chất tài chất vừa thấy liền không phải vật phàm kia chi nhân sâm hắn có tìm người nghiên cứu quá xưng là tham vương tuyệt không vì quá quý hiếm trình độ làm kia lão đến dâu đều rũ đến ngực lão đại phu nhảy dựng lên nếu không phải hắn thân phận địa vị bái tại đây đã sớm bị mạnh mẽ mua đi đây chính là bảo mệnh đồ vật lần này đồ vật khẳng định cũng không có khả năng kém đi nơi nào thật là hắn cũng có chút lòng tham biết sẽ là thứ tốt ngay từ đầu cự tuyệt ý tưởng liền không phải rất cường liệt bằng không lại sao lại bị một ánh mắt liền cấp ngăn lại cẩn thận mở ra hộp đây là cái gì, lửa đỏ trái cây liền như vậy lẳng lặng, lặng bay ở hộp, lóa mắt nhìn lại, còn có thể nhìn đến mặt trên có một phòng vầng sáng, tán như có như không thanh hương, cẩn thận nghe rồi lại cái gì đều nghe không đến, vừa thấy liền không phải giống nhau đồ vật, tuy rằng không quen biết, cũng biết đây là cực hảo đồ. Vật, trời sinh trời nuôi sao, tưởng lại đi tìm lão đại phu đi nhận biết một chút, ngấm lại vẫn là tính, hắn nếu là thấy được, Lại đến ma hắn hảo chút thiên, hiện tại, hắn vẫn là đem bên này sự an bài hảo đi, lưu trung, có thuộc hạ, triệu sở hữu tướng lãnh tiến đến nghị sự, hạn khi nửa canh giờ, là, mưa gió sắp đến A, đằng long suy nhược lâu ngày vài đại, tái hảo đáy đều mau bị đào không, liền tính này một đời hoàng đế có chút lòng dạ, cũng coi như là minh quân, chính, là có chút đồ vật trong thời gian ngắn trong vòng là rất khó thu đến trở về. Tỉ như đất phong, tỉ như quân quyền. Hắn nhưng thật ra không ngại bị thu hồi quân quyền, chỉ cần ở có chiến sự thời điểm còn dùng hắn. Mặt khác thời điểm hắn cũng mừng dỡ làm tiêu giao vương, phía trước vài lần khiêu khích đều bị hắn nhẹ nhàng ứng đối qua đi. Chính là lúc này đây, là hàng thật giá thật đại quân tiếp cận, lạc nhật gia tâm trước nay đều như vậy rõ ràng. Nhớ tới vẫn luôn không có quyết. Định xuống dưới tiên phong tướng quân người được chọn, vạn hậu hỉ nhẹ xoa ấn đường. Làm đại hoàng tử đương tiên phong, Nếu là ra cái gì sự, Hắn lấy cái gì đi bồi, Chính là cư nhiên còn có như thế nhiều người tán đồng, Hắn cũng không thể ở chiến tranh mới vừa khởi khi không màng quân tâm cưỡng chế quyết định hạ nhân tuyển, Mới vừa thu cửu công chúa lễ vật, Liền đem hắn ruột thịt ca ca đưa lên chiến trường đằng trước, Hắn khí đoản Tình nhi lúc này căn bản không biết, Nàng ca, Ca đem gặp phải nhân sinh trên đường lại một lần sống chết trước mắt, Lúc này nàng, chính nhìn tiểu ngọc cùng tham oa cười đến hoan đối kia hai tiểu hài tử tới nói cái gì đều là mới mẻ cái gì đều là hảo ngoạn nàng ái xem bọn họ gương mặt tươi cười bách lý liên dịch một mạch bảo trì trầm mặc sâu thẳm ánh mắt khi thì dừng ở tình nhi trên người không biết suy nghĩ chút cái gì bốn phó khó được nhìn đến không để hư chủ tử ngược lại có chút không được tự nhiên hảo đi sau này bọn họ không bao giờ bối nói chủ tử hỏng rồi thật sự là chủ tử đứng đắn lên bọn họ hoàn toàn không thích ứng. Bách Lý liên dịch suy nghĩ cái gì đâu, nói ra khẳng định không ai tin, hắn trong lòng hiện tại hoàn toàn là không, căn bản là cái gì cũng chưa tưởng, nhìn tình nhi lấy bất đồng tư thái rơi thân như đối đãi hai cái bất đồng thân phận khách thăm, sẽ tạo áp lực, cũng sẽ thông minh đưa lên lễ vật, không có cố ý kéo vào khoảng cách, rồi lại thực tốt làm đối phương. Thấy được chính mình thành tâm, nữ nhân này, lúc này thoạt nhìn hoạt đến giống điều cá chạch làm người muốn đi bắt lấy chính là hắn càng biết chính mình tính tình đôi cái gì đều nị đến mau di vắng hắn liền theo chính mình tính tình đi trêu chọc chính là lần này hắn căn bản hưng không dậy nổi chơi tâm tư cũng không nắm chắc cái này thông minh nữ nhân sẽ bồi hắn chơi đại khái càng có rất nhiều cho hắn cái không tính gương mặt tươi cười gương mặt tươi cười rồi mới hờ hững hành hắn không trêu chọc uống rượu Ít nhất, này rượu còn rất hợp chính mình ăn uống, nếu là mỗi ngày có này uống rượu, kia cũng là kiện mỹ sự. Trình tử phàm tại đây ăn cơm chiều sau liền bị thúc dục rời đi, sau này ngươi tùy thời có thể đi thẳng nhiên cư, không vội với này một hồi. Hai ngày này ta có mặt khác sự muốn xử lý, ngươi không cần lại đến, trở về sau không được trước bất kỳ ai nói ta tới, minh bạch sao? Trình tử phàm biết tiểu thư ý tứ, đứng dậy đáp, là... Tử Phạm ghi nhớ, đi thôi, tinh quang, ngươi đưa một chút hắn, là, hôm nay mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi đi, này dọc theo đường đi cũng không nghỉ ngơi tốt, Tiểu Ngọc, Tham Hoa, đi rồi. Hai người nhảy nhót chạy tới, thi triển tứ chi ngôn ngữ biểu đạt chính mình hưng phấn, tỉ tỉ, Tiểu Ngọc cùng Tham Hoa vừa rồi trộm đi phía trước nhìn, thật nhiều người Nga, như thế nào, các ngươi cũng muốn đi tham dự. Hai người liên tục lắc đầu, mới nhìn có ý tứ, chính là bọn. Họ quá xảo, cho nên liền cùng tham hoa cùng nhau đã trở lại. Người nhiều địa phương còn không phải là xảo sao, đặc biệt vẫn là ăn cơm địa phương, càng là cao đàm khoát luật. Đi rồi, liên dịch, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Bách Lý liên dịch hướng nàng cười, đầu tùy ý điểm điểm, nghiêng đầu bộ dáng thoạt nhìn gợi cảm đến muốn mệnh, tình nhi trong mắt hiện lên nhàn nhạt thưởng thức. Này nam nhân, là có kiêu ngạo tiền vốn, phóng tới hiện đại đi, nhưng cái đó cái gì hình nam? Khốc ca tiểu sinh đều đến toàn bộ sang bên trạm, chân chính đại thần ở chỗ này. Nàng sẽ không dễ dàng rơi vào hồng nhạt bấy dập, nhưng là cũng không đại biểu nàng liền không hiểu đến thưởng thức mỹ nhân. Người nam nhân này đẹp, qua giới tính giới hạn, tình nhi trong mắt chật lóe rồi biến mất biến hóa cũng không có chạy thoát bách lý liên dịch ánh mắt, thuần thưởng thức ánh mắt a Hắn đều bao lâu chưa thấy qua, lại lần nữa uống quăng một chén rượu, khóe miệng ý cười lại mang. Lên vài phần chân ý, trong không gian, Tiểu Ngọc lời lẽ nghiêm túc lần đầu tiên cùng tỷ tỷ đối kháng, không, cũng không xem như đối kháng, chính là đưa ra chính mình ý kiến, chính là tình nhi thật sự không hiểu. Tiểu Ngọc, vì cái gì đột nhiên liền không muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ đâu. Hắn tưởng, rất muốn, phi thường tưởng, chính là chủ nhân không được a. Hắn lại không dám cáo trạng, đành phải hướng ác thế lực cúi đầu, "Tỷ tỷ, tiểu Ngọc trưởng thành sao? Ngươi xem ngươi." "Xem, ta đều trưởng cao khá hơn nhiều, không thể lại cùng tỷ tỷ ngủ." Tham Hoa, "Ngươi nói đúng không?" Tham Hoa căn bản không biết rõ ràng trạng thái, chỉ là tiểu Ngọc đã sớm cùng hắn nói, mặc kệ tiểu Ngọc nói cái gì, hắn đều đồng ý là được, vì thế ngây ngốc trả lời, "Đúng vậy." Tình Nhi nhìn này sáu tuổi túi ra, chẳng lẽ là hiên viên bọn họ nói cái gì bị tiểu ngọc nghe được thật là bọn họ nhọc lòng quá mức bất quá xem tiểu ngọc như thế kiên trì bộ dáng nàng cũng không bắt buộc hảo hảo hảo tiểu ngọc nói đều là đúng kia tỷ tỷ đi ra ngoài lại tìm cái phòng tiểu ngọc liên tục lắc đầu không cần tỷ tỷ ta đem phòng bên cạnh thu thập hảo ta cùng tham oa qua đi lạc tỷ tỷ ngày mai thấy nhìn hai tiểu hài tử chạy như bay rời đi Tình nhi cười khẽ lắc đầu, quả nhiên vẫn là tiểu một chút tương đối hảo, không như vậy nhiều phiền toái sau này nếu là lại lớn lên một chút, kia bọn họ không phải đến càng kéo xa chút khoảng cách. Bất quá! Tiểu Ngọc vài ngàn năm mới trưởng thành này hiện tại như thế đại, lại lớn lên khi, chỉ sợ nàng đều đầu thai thật nhiều lần đi tưởng cái gì đâu, nhẹ nhàng gõ gõ đầu, tình nhi rút đi áo ngoài bò lên trên giường, bắt đầu vận chuyển tâm pháp ngủ say ba năm tỉnh lại sau. Nàng tu luyện độ rõ ràng tăng nhanh rất nhiều Không có cố ý đa dụng công tu luyện Công lực vẫn như cũ vững bước gia tăng Đối với như vậy kết quả Nàng thích nghe ngóng Khả năng sẽ có thân cảm thấy bách lý Liên dịch tính cách như thế nào Từ tiến vào cái này Giao diện sau liền có biến hóa Thu liếm hắn hư Đây là hắn ở điều chỉnh thử chính mình tâm lý Tình nhi từ lúc bắt đầu Ở trong mắt hắn trong lòng liền không giống nhau Rốt cuộc chú ý như vậy lâu ở chung quá sau lại vẫn luôn không chiếm thượng phong, tình nhi lại đối hắn bề ngoài không có cái gì cảm giác, phương diện này hắn tưởng chơi xấu cũng hư không đứng dậy, chờ hắn minh bạch chính mình tâm ý, xác nhận tình nhi đối. Hắn tầm quan trọng sau, hắn mới có thể khôi phục đến trước kia thành thạo bộ dáng, ân, như vậy giải thích, hẳn là thực hảo hiểu đi, không nhiều lắm dư đi, hảo đi, đại gia khẳng định đều hiểu, quỷ quỷ dư thừa, sau một lúc lâu sau, Bách lý liên dịch thong thả ung dung đi đến, cùng di Vãng giống nhau cởi áo lên giường, ôm lấy tình nhi không cần bao lâu liền hô hấp lâu dài lên, ngủ qua đi phía trước, mơ hồ, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, hắn không dám khẳng định đó có. Phải hay không liền thật là cái gọi là hạnh phúc, bởi vì ở bọn họ nơi đó quá hiếm lạ, nhìn thấy quá ít, khả năng với hắn mà nói, có thể ngủ chính là một loại hạnh phúc, nhưng là khói miệng, lại là hàm chứa ý cười đi vào giấc ngủ. Buổi tối, trăng sáng sao thưa, kéo dài qua mấy người thân ảnh, đi gặp nữ quỷ oánh nhiên, ngay lúc đó nhất thời hứng khởi, nàng lại ngủ say ba năm, tính tính thời gian, xác thật hẳn là lại đây cho nàng cái giao đãi, mộ địa vẫn như cũ sạch sẽ xinh đẹp. Đến như mộ mới, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi vào mở rộng ra trước cửa, oánh nhiên đã ở khuất thân hành lễ, oánh nhiên gặp qua tiểu thư, không cần đa lễ. Tình Nhi cũng không hỏi nàng vì cái gì sẽ biết chính mình tới, quỷ luôn có chút kỳ quái bản lĩnh, nàng không cũng có sao. Hoánh nhiên ánh mắt nhìn về phía cùng tình Nhi sóng vai mà đứng nam nhân, sợ tới mức lập tức thu hồi tầm mắt, thật đáng sợ, một ánh mắt liền làm nàng vô pháp nhúc nhích. Liên dịch, ngươi làm sợ, nàng, nguyên bản không muốn dẫn hắn cùng nhau, chính là hắn lại khăng khăng muốn đi theo tới, cũng may làm hắn bốn vị thuộc hạ an phận ngốc tại khách điếm. Bằng không bên người nàng lại sao lại chỉ có như thế mấy người Hiên viên, tinh quang, vô diễm an tĩnh đi theo mặt sau Đặc biệt là hiên viên, hắn phi thường có thể lý giải nữ quỷ trong lòng kiêng kỵ Hắn đối này quá mức cường đại người sẽ có chút đề phòng Sợ hắn sẽ bị thương tiểu thư, tuy rằng tiểu thư nói đây là nặng Sư môn người, bách lý liên dịch bất đắc di nhìn tình nhi liếc mắt một cái Hắn cái gì cũng chưa làm tốt không tốt Trên người khí thế cũng đã sớm thu chín thành chín, nếu không bên người nàng những cái đó tiểu yêu nào còn sẽ như thế bình tĩnh, hoặc chính là thần phục, hoặc chính là dùng hết toàn lực chống cự hắn đe dọa. Oánh nhiên, không cần sợ hãi, đây là ta sư môn người xuống núi tơi cùng ta rèn luyện, sẽ không thương tổn ngươi. Oánh nhiên tận lực xem nhẹ trong lòng bất. An, nhút nhát sợ sệt ứng, hướng bách lý liên dịch vén áo thi lễ, rồi mới... Đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở tình nhi trên người, tình nhi trên người hơi thở phi thường nhu hòa, mặc kệ là quỷ vẫn là yêu đều phi thường thích thân cận nàng, cùng liên dịch đứng chung một chỗ, tuy rằng tu vi không cao, lại cũng làm người vô pháp bỏ qua, một cường thế một nhu hòa, đảo cũng tương xấn. Tiểu thư, có phải hay không có phải hay không, bởi vì trong lòng chờ đợi lâu lắm, sợ nghe được. Tin tức quá nàng có khả năng thừa nhận, oánh nhiên nói chuyện đều nói lắp lên. Tình Nhi lắc đầu, mang theo xin lỗi, oánh nhiên, ta ra điểm ngoài ý muốn dưỡng 3 năm thương, gần nhất mới tỉnh lại, cho nên, tạm thời còn không có ngươi muốn tin tức. Nhìn oánh nhiên nháy mắt ảm đạm rồi mặt, tình Nhi quyết định sau này không bao giờ muốn dễ dàng cho người ta hy vọng, chưa từng có hy vọng nói, liền sẽ không thất vọng, ta lần này sẽ khắp nơi đi đi một chút, đến ngươi này tới là muốn nhìn ngươi một chút, thuận tiện hỏi một chút ngươi tướng công tên Húy còn có vạn nhất ta nếu là thật tìm được rồi hắn quỷ hồn nên như thế nào làm hắn tin tưởng ta oánh nhiên trong mắt một lần nữa bốc cháy lên hy vọng ta tướng công họ ngô danh tín khanh nếu thật sự tìm được rồi hắn ngươi liền hỏi hắn còn nhớ rõ năm đó dưới cây hoa đào thế ước tình nhi trong đầu linh quang chợt lóe nhớ tới cái kia chuyện xưa làm nàng ấn tượng sâu nhất một câu sinh cùng cừu chết cùng huyệt là sinh cùng cứu chết cùng huyệt bách lý liên dịch lại tưởng uống rượu như vậy cảm tình hắn hoàn toàn vô pháp lý giải chẳng lẽ nơi này mọi người cảm tình đều là như thế nùng liệt sao thật là vô pháp tưởng tượng tình nhi trong lòng minh bạch này đã là oánh nhiên trong lòng chấp niệm muốn nàng hiện tại buông hết thảy đi trọng nhập luân hồi là hoàn toàn không có khả năng chỉ có hiểu rõ nàng này cọc tâm nguyện mới có thể lại nói mặt khác lại nói Oánh nhiên cũng không có chủ động thương tổn nhân loại, đưa tới cửa tới làm nàng thương tổn lại quái được ai. Ta đã biết, ngươi nói cái kia cửa thành thượng gián bát quái kính thành chấn ta biết là nào, sự tình vội xong sau ta sẽ đi một chuyến. Bất quá rốt cuộc qua 400 năm, ngươi không cần ôm có quá lớn hy vọng, không ai có thể sống như vậy lâu, liền tính là quỷ, cũng nên đầu thai chuyển thế. Oánh nhiên buông xuống đầu, này đó nàng lại làm sao không rõ, chỉ là ôm như vậy. Một chút hy vọng vẫn luôn căng xuống dưới Nếu là mất đi điểm này tín niệm Nàng nên đi nơi nào Nhất hư chuẩn bị tâm lý ta đều làm tốt Tiểu thư không cần vì ta lo lắng Cảm ơn ngài Tình nhi không tỏ ý kiến Xoay người đi ra ngoài Tự giải quyết cho tốt đi Mặc kệ kết quả như thế nào Ta đều sẽ tự mình tới nói cho ngươi Oánh nhiên tạ tiểu thư Trở ra mộ tới Tình nhi một lời không trở về đi Nhưng thật ra bách lý liên dịch giữ chặt tay nàng, cười nói, đi như thế mau. Làm cái gì, bồi ta tản bộ đi. Tình nhi cương một chút, bắt tay tránh thoát ra tới, quay đầu lại xem nàng. Dưới ánh trăng nam nhân không thấy ban ngày khi tà nịnh, nhưng thật ra lây dính một chút ánh trăng thánh khiết, có vẻ nhu hòa rất nhiều, thanh âm không tự giác phóng nhu chút, như thế nào đột nhiên tưởng tản bộ. Bách lý liên dịch nhún nhún vai, Không quá lễ phép động tác hắn làm lên lại không cho người chán ghét. Hiện tại còn sớm, trở về ta sẽ ngủ không được. Tình. Nhi không nói gì, xoay người tiếp tục trở về đi. Chỉ là độ chậm rất nhiều. Bách Lý liên dịch khóe miệng gợi lên ý cười. Cùng nàng sóng vai, dưới ánh trăng hai cái bóng dáng một cao một thấp. Thoạt nhìn lại dị thường hài hòa. Tinh quang trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn là nhân loại, trà trộn như vậy nhiều năm. Thấy nhiều vui buồn tan hợp. Cũng thấy nhiều nhân thế gian tình tình ái ái khả năng người nam nhân này đều còn không có hiện, hắn ánh mắt luôn là sẽ không tự do chủ. Đuổi theo tiểu thư thân ảnh, tưởng ly tiểu thư càng gần, động tác thượng rồi lại có chút kháng cự, kỳ quái người. Ngày hôm sau sáng sớm, tình nhi đoàn người liền rời đi Lương Châu, hướng đằng Long biên cảnh phương Tây bước vào, ca ca ở nơi đó, 4 năm không gặp, cũng không biết hắn có hay không biến dạng, đại khái, càng thành thục đi. Hy vọng quân doanh sinh hoạt làm hắn bảo lưu lại tâm huyết cùng chân thành, không cần một mặt học như thế nào đi máu lạnh cùng đạm mạc, làm. Hoàng đế không thể đa tình, càng không thể vô tình. Ra lương châu, tình nhi liền tưởng cùng người tiếp xúc, nàng y thuật yêu cầu thực tiễn, ở thẳng nhiên cư nơi đó căn bản không có cơ hội, ra tới nàng như thế nào đều sẽ không bỏ qua, chỉ là vô diêm nhíu chặt mày, không nghĩ tiểu thư như thế suốt đầu lộ diện. Ta này không phải che khăn che mặt sao, lại nói bị người nhìn cũng sẽ không thiếu khối thịt, vô diễm, ta đã quyết định, vô diễm há miệng thở dốc, còn tưởng tiếp tục lại. Nói điểm cái gì, chính là xem tiểu thư thái độ, liền tính nàng nói toạc một mép cũng khởi không được cái gì tác dụng, tính, chính mình nhiều lưu điểm tâm là được. Các ngươi không cần một đại bang tử người đi theo ta, tiểu dân chúng nào gặp qua loại này trận thế, không bệnh đều sẽ bị dò ra bệnh tới. Vô diễm cùng tinh quang đi theo đi, có vô cố ta, tinh quang cùng người giao tiếp, các ngươi hẳn là yên tâm. Một vạn cái không tán đồng nói đối thượng tiểu thư mắt hiên viên cũng. Nói không nên lời, chỉ có thể đáp, là ta đi theo ngươi xem chính mình không có tính ở bên trong, bách lý liên dịch khẽ nhíu mày, có điểm bị bỏ qua không vui, chính là lại không có tức giận lập trường, tâm tình vi diệu thật sự, tình nhi rất muốn trợ trắng mắt, Hắn đi thấu cái gì náo nhiệt, hù dọa người chơi sao? Liên dịch, ta là đi cho người ta xem bệnh, ta biết, ta chỉ là đi theo xem, sẽ không quấy dày ngươi Bách Lý Liên dịch đánh gãy nàng lời nói, tò mò phàm. Nhân sinh hoạt, vẫn là tò mò y thuật của ta, lại hoặc là, là muốn biết ta cùng người khác là như thế nào ở chung. Có điểm bén nhọn nói thẳng tắp nói ra, tình nhi đối thượng Bách Lý Liên dịch hít lại mắt. Ta thực chán ghét bị người dùng phán nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm, kia cảm giác như là chính mình bị giải lột, không hề tự tôn đáng nói, liên dịch, có thể sửa sửa sao? Bốn phó Thái Dương thấy hãn, cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết kỳ thật đã có chút lạnh, đi theo. Chủ tử như thế nhiều năm, bọn họ gặp qua lá gan đại, nhưng chưa thấy qua lá gan như thế đại. Bách Lý liên dịch biết chính mình nên sinh khí. Hắn đều nhiều ít năm không bị người lấy loại này khẩu khí nói chuyện qua. Chính là đáy lòng nổi lên, lại là vui sướng. Hắn như thế nào không biết chính mình có tự ngược khuyên hướng. Là bởi vì nữ nhân này từ đầu đến cuối đều không có sợ hãi hắn, đem hắn đặt ở bình đẳng vị trí sao. Bị người ngước nhìn lâu rồi, ngẫu nhiên bị người bình. Đẳng đối đãi cảm giác thật sự khá tốt, không tự kìm hãm được vươn tay, khơi mào tình nhi bên tai một sợi trường. Nhẹ giọng lời nói nghe tới lại có chút ủy khuất hương vị, tình nhi, ta bế quan năm trăm nhiều năm, vừa ra quan liền tới rồi nơi này, đều mau đã quên sinh hoạt là như thế nào. Gạt người, tiểu ngọc trong lòng điên cuồng gào thét, chủ nhân đều xuất quan đã nhiều năm, chơi đã nhiều năm, bách lý liên dịch khinh phiêu phiêu đảo qua tới liếc mắt một cái, tiểu ngọc lập tức, thành thật, dù sao chủ nhân cũng sẽ không vô cớ thương tổn tỷ tỷ hắn hắn vẫn là bảo trì trầm mặc hảo tình nhi túm hồi chính mình đầu đánh vỡ loại này như có như không ái muội bầu không khí nàng chán ghét ái muội hoặc tiến hoặc lui hoặc tiếp thu hoặc cự tuyệt đều là nàng sẽ lựa chọn phương thức ái muội ở chung nàng không phụ bồi nếu ngươi đáp ứng sau này sẽ không lại làm vừa rồi động tác như vậy ta có thể đáp ứng bách lý liên dịch trong mắt ý cười đều mau giật ra tới lần thứ hai duỗi tay kéo, kéo kéo kia lũ đầu ở tình nhi bắn ngược phía trước lập tức buông tay, như vậy sao? Là, nếu ngươi muốn nhìn đến ta hoa si, như vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi, ngươi lớn lên thực hảo mị lực vô biên, nhưng là ta chỉ biết tưởng rời xa người như vậy, bởi vì quá mức không an toàn, hy vọng ta ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Trong mắt ý cười dần dần liếm hạ, điên dũng mà thượng, là sâu thẳm rét lạnh, không khí nháy mắt trở nên khẩn trương lên, liền. Nguyên bản cảm thấy thượng nhưng thời tiết cũng làm cho bọn họ cảm thấy gió lạnh từng trận, tình nhi không chút nào sợ hãi cùng hắn đối diện, nàng tuyệt không nguyện ý trở thành người khác món đồ chơi, đời này, vận mệnh của nàng tuyệt không sẽ lại khống chế ở, ở trong tay người khác, mà trước mắt người này, hoàn toàn có khống chế một người lực lượng, không có người nhà ràng buộc, nàng sẽ không cam nguyện bị quản chế với người, nếu nếu hắn lấy tiểu ngọc uy hiếp nhiều nhất, nàng từ bỏ đời này sinh mệnh, Đi trước một bước, nàng muốn là tự do, mặc kệ là thân thể, vẫn là linh hồn. Rõ ràng chỉ là ngắn ngủn đối diện, người chung quanh lại như là đã trải qua vài lần sinh tử luân hồi, toàn thân như là từ trong nước vớt ra tới, hiên viên sắc mặt dị thường khó coi, lấy hắn như vậy thực lực, yêu tộc gì nói bảo hộ tiểu thư. Trước kia là hắn tự đại, đột nhiên, Bách Lý liên dịch cười, trong nháy mắt phá băng, xuân về hoa nở, hảo, ta minh bạch ngươi ý. Tứ, ngắn ngủn thời gian, ai cũng không biết bách lý liên dịch suy nghĩ chút cái gì, làm ra như thế nào quyết định, chỉ là biết bọn họ đi vào mùa xuân, tình nhi trong lòng kia khẩu khí tiết xuống dưới, chân có chút mềm, loại này khí thế đối kháng nếu không phải liên dịch thủ hạ lưu tình, nàng một giây đều kiên trì không xuống dưới, liền tính là liên dịch thu liếm hơn phân nửa, vẫn là làm nàng không chịu nổi, nếu không phải dựa vào tự tôn cường trống, nàng ở hắn mở miệng. Phía trước liền đổ. Vậy là tốt rồi, vô diễm, đỡ ta xương nghỉ ngơi hạ. Nàng xa cơ lỡ vận trạng thái giấu không người ở, đơn giản, nàng cũng không gạt. Vô diễm ly hai người thân cận quá, trạng huống so tình nhi cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nói là nàng sam tiểu thư, chi bằng nói là hai người lẫn nhau nâng dựa vào lên xe ngựa. Bách lý liên dịch chỉ là lẳng lặng đứng, không có tiến lên, hắn chưa bao giờ biết, hắn gương mặt này cũng có trở thành trở ngại thời điểm. Bất quá, hắn cũng thật sự là sinh khí không đứng dậy, nữ nhân này, thật là hắn khắc tinh, thiên vũ, có phải hay không rất có ý tứ, thiên vũ nuốt nước miếng một cái, không biết nên như thế nào tiếp lời này, nói đúng không, cũng không biết chủ tử là cái gì ý tứ, như thế trả lời nói không chừng liền không phải chủ tử muốn đáp án, nói không phải đâu, thật sự trái lương tâm a bách lý liên dịch không có cho hắn quá nhiều dãy rủa thời gian, thẳng nói tiếp lần đầu tiên bị người cự tuyệt, hơn nữa như thế không lưu tình chút nào, thật là đặc thù thể nghiệm A, chủ tử ngươi ngươi có phải hay không có cái gì đặc biệt ý tưởng, thiên vũ rất muốn như thế hỏi, chính là hắn không có tịch tình nhi như vậy đại lá gan, lời này chỉ có thể làm nó ở trong bụng vòng quanh trong miệng đáp, ta đủ để thuyết minh tiểu leng keng tuyển người ánh mắt không tồi bách lý liên dịch nhìn về phía trộm ngắm hắn tiểu leng keng lộ ra làm hắn sởn tóc gáy gương mặt tươi cười, tiểu leng keng, xác thật hẳn là cấp điểm khen thưởng, hảo đi, ưu khuyết điểm tương để, không phạt ngươi. Tiểu leng keng thiếu chút nữa liền tưởng quỳ xuống ta ơn, hắn nhưng xem như có thể hảo hảo ngủ, tổng ở nửa đêm bừng tỉnh cảm giác quá không hảo, lại còn có không ở tỷ tỷ bên người. Kế tiếp hành trình tương đối muốn trầm mặc rất nhiều, Tình Nhi không quan tâm nhập định đi. Nàng tin tưởng ở có liên dịch ở dưới tình huống Không ai có thể thương tổn nàng Nàng cũng Tin tưởng Liên dịch sẽ không mặc kệ nàng chết sống Mạc danh tự tin Nửa ngày liền như thế chậm rãi lung lay qua đi Thẳng đến tiến vào một cái trấn nhỏ Trong đội không khí mới xem như lung lay lên Tiểu thư Tìm một chỗ ăn một chút gì Vẫn là trực tiếp tìm khách điếm nghỉ ngơi Tiểu thư ở vô diễm nâng hạ đi ra Ngồi đến một thân đau Ta đi vừa đi hai tiểu hài tử nhảy nhót trước tỉ tỉ một bước nhảy xuống xe ngựa bách lý liên dịch sau đó cũng đi theo ra tới đi ở tình nhi bên người trải qua không lâu trước đây đối kháng hai người khen ngược giống vô hình chung có ăn ý hiên viên chỉ làm vô diễm đi theo hai người bên người mang theo những người khác ở bọn họ sau lưng xa xa đi theo kê nghi mang theo mặt khác yêu liền càng không cần phải nói ly đến xa hơn hai tiểu hài tử cũng ngoan ngoan không chạy xa Liền vây quanh ở tình nhi bên người vài bước xa Hơi một chạy xa lại chạy về tới Vây quanh tỉ tỉ chuyển vài vòng lại tiếp tục tay cầm Tay đi phía trước chạy Thế giới này đối bọn họ mà nói Phi thường mới mẻ hảo chơi Tình nhi ôm trồn tía chậm gì gì đi theo hai tiểu hài tử đi phía trước đi Tay có một chút không một chút nhẹ vỗ về trồn tía mềm mại mau Đánh giá cái này không lớn chấn nhỏ Lấy hiện đại người ánh mắt tới xem Nơi này thật sự đủ rách nát Mặc kệ là kiến trúc vẫn là người ăn mặc, đều có thể cùng rách nát hai chữ đáp được với biên, mặc kệ ở nơi nào, đều có quang cùng ám hai mặt, mà nàng đứng ở. Quang một mặt, nhìn đến lại toàn là hắc ám, sinh hoạt ở hắc ám chỗ người, nhìn đến ngược lại là đối sinh hoạt hy vọng. Tuyển một nhà toàn bộ trấn trên nhìn như nhất hoàn chỉnh cũng là duy nhất tiệm cơm đi vào, không phải qua sáng người ánh sáng làm dưới ánh mặt trời đi vào tới mọi người có trong nháy mắt không thích ứng. Vô Diễm rất muốn lôi kéo tiểu thư sau lui, tay ở vươn trong nháy mắt liền thu trở về, tiểu thư sẽ không cao hứng. Chủ quán cả đời chưa thấy qua như vậy đẹp. Đe quý giá người, chính là xưng sở ở nơi đó trơ mắt nhìn chính bọn họ ngồi xuống, mà đã quên đi lên dùng đã sớm không còn nữa màu trắng rẻ lau lại đi một lần nữa trà lau một chút cái bàn, chờ hắn phản ứng lại đây khi mới hối hận. Nho nhỏ cửa hàng ngồi đến tràn đầy, thanh liễu, Vô Diễm cùng Mạc Ngữ bắt đầu bận việc nhìn không lắm sạch sẽ ấm trà không hẹn mà cùng nhăn lại mi, không hề nghĩ ngợi liền thay đổi chính mình mang, tình nhi xem ở trong mắt không có nói toạc, kỳ thật. Nàng nào có như vậy kiều quý, cái gì khổ không ăn qua? Đãi các nàng phao hảo trà, chủ quan mới phản ứng lại đây, không tự giác kéo kéo trên người quần áo, tiến lên vài bước hỏi, khách quan là nghỉ chân vẫn là ở trọ, thư dục lấy ra bạc vụn đưa qua, ăn cơm, Ngươi đem trong tiệm tốt thức ăn mỗi bản các thượng một phần Tận lực sạch sẽ chút Chủ quán có chút không cao hứng Chúng ta cửa hàng là tiểu Chính là mỗi dạng đều là sạch sẽ Thanh liễu chạy nhanh tiến lên Nhà ta Ca ca sẽ không nói Chủ quán chớ trách Tiểu thư nhà ta có chút đói bụng Ngươi tận lực mau chút thượng đồ ăn Hảo lạc Lập tức tới Ngài uống trước nước miếng Chủ quán là cái sảng khoái người Nghe thanh liễu như thế vừa nghe Cũng liền không so đo, chui vào mặt sau cùng bà nương thương lượng thượng cái gì đồ ăn đi, như thế cái tiểu địa phương nhưng khó được tới khách quý. Tỉ tỉ, tiểu ngọc đi ra ngoài chơi chơi hảo sao, không chạy rất xa, tình nhi sờ sờ hắn đầu nhỏ. Đem trộn tía phóng tới hắn trong tay, đi thôi, mấy thứ này ngươi cũng ăn không hết, tham hoa cùng đi sao? Ấn, cùng đi. Tham Hoa cũng chưa gặp qua này đó đâu, Tham Hoa cười tủm tỉm nhậm tiểu Ngọc lôi kéo hắn ra bên ngoài chạy, trước kia bách Gia Gia đều không được hắn đã có người địa phương, hiện tại có tiểu Ngọc cùng nhau, Bách Gia Gia cũng chưa nói qua hắn đâu, tiểu thư, ngươi quá quán bọn họ. Vô diễm cười, thật không có răng dạy ý tứ, chỉ là việc nào ra việc đó. Tình Nhi vén lên khăn che mặt uống ngụm trà, mềm nhẹ cười cười, tiểu hài tử chính là muốn sủng Chính diện giáo dục mới hảo, hơn nữa bọn họ hai cái lại không phải giống nhau tiểu hài tử, chịu được sùng, yên tâm. Thực mau, chủ quán liền bưng đồ ăn đi ra, làm điếm tiểu nhị công tác, một cái trang điểm giản dị hệ tạp dề trung niên nữ nhân đem đồ ăn để ra tới cho nàng. Hiển nhiên, đây là một cái phu thê đương, hơn nữa là từ nữ nhân tới đầu bếp, ở cái này thời không chính là có chút khó. Được, xem bọn họ ánh mắt nhìn phòng bếp phương hướng. Chủ quán đại khái cũng biết bọn họ đang xem cái gì, sang sảng cười nói, đừng xem thường nhà ta bà nương, nàng làm đồ ăn là ăn ngon thật, làng trên xóm dưới đều là nổi danh, nhà ai việc hiếu hỉ đều tưởng thỉnh nàng đi, hôm nay là ngài vận khí tốt nàng không có đi ra ngoài, bằng không ngài còn ăn không đến đâu, vẻ mặt tự hào bộ dáng là thật dẫn cho rằng Vinh, nữ nhân đại khái cũng nghe tới rồi, vén lên phòng bếp mành cười. Mắng, thổi phòng cái gì đâu tiến vào hỗ trợ khách nhân các ngươi chậm dùng hương giá tiểu địa phương không có gì thứ tốt bất quá đều là chính chúng ta làm cho sạch sẽ đồ vật ngày thường chính mình cũng là ăn cái này tình nhi gật gật đầu cầm lấy chiếc đũa nói nếu vào nhà này cửa hàng đương nhiên là tin được hai người vừa lòng tiếp tục hồi trong phòng bếp bận việc tình nhi gắp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng ngô là tịch vịt thực chính hương vị hơn nữa phân lượng thực đủ xứng đồ ăn thiếu thịt vịt nhiều, là cái bổn phận chủ quán, bách lý liên dịch xem nàng một chút cũng không chê cầm lấy chiếc đũa liền ăn, do dự một chút cũng cầm lấy chiếc đũa gắp một khối bỏ vào trong miệng chậm dai nhấm nuốt hắn là đã sớm không cần ăn cơm không sai, chính là ngày thường vẫn là sẽ ăn một chút, ăn cũng là hạng nhất lạc thú A này đồ ăn nhìn không tinh xảo nguyên liệu cũng là đơn giản nhất một chút cũng không quý hiếm, chính là nhập khẩu, lại có một cổ như thế nào nói đi Rất giống là đem gác xó những cái đó trong sách theo như lời việc nhà vị. Bách Lý Liên Dịch rất kỳ quái chính mình sẽ có loại cảm giác này. Lại gắp một khối bỏ vào trong miệng. Tiếp tục tìm cảm giác. Hắn hành động làm bốn phó trọng mắt đều rớt ra tới. Bọn họ chủ tử cư nhiên sẽ ăn cái này. Vẫn là hợp với ăn hai chiếc đũa. Này vẫn là bọn họ cái kia chỉ uống thính âm tuyển thủy. Chỉ ăn sơn chân hải vị chủ tử sao. Nếu là đi minh không điện. Phòng bếp hỏi một chút chủ tử có bao nhiêu khó hầu hạ, nơi đó chủ bếp nhất định sẽ nói cho ngươi đó là bọn họ gặp qua, nghe qua, tiền vô cổ nhân hậu vô lai like giả khó, bọn họ lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng làm ra có thể làm chủ tử tán một câu tốt đồ ăn tới, chính là trước mắt tới nói, này còn chỉ là cái mục tiêu, như thế đơn sơ địa phương, như thế bình thường thái sắc, như thế ô OH hắc cái bàn, không biết bao nhiêu người dùng qua chiếc đũa, chủ tử cư nhiên cư nhiên ăn sáu, Tục thượng hảo chút đồ ăn, đều là đại bổn trang, phân lượng 10 phần, tình nhi ăn đến phi thường vui vẻ, trong nhà đồ vật quá mức tinh xảo, tuy rằng hương vị cũng thực hảo, chính là chính là thiếu loại này bình đạm hương vị, sinh hoạt bình bình đạm đạm mới là thật, nếu ai có thể oanh oanh liệt liệt cả đời, kia hắn nhất định sẽ sớm chết, người thần kinh lại thô cũng không chịu nổi. Lão bản nương tay nghề sát thật thực hảo. Tình Nhi có chút lo lắng như thế lâu còn không có. Trở về hai tiểu hài tử, ăn xong sau không có lâu tòa, đứng dậy nói, ha ha, ta nói không sai đi, ta bà nương tay nghề không thể chê. Phi thường có trung vinh dự ngữ khí, Tình Nhi lại cảm thấy ấm áp, một nữ nhân hy vọng, cũng bất quá là bị chính mình nam nhân như thế để ở trong lòng, có thể làm hắn như thế kiêu ngạo thôi. Hướng Thanh Liễu gật đầu, Thanh Liễu hiểu biết tiến lên trả tiền, không đợi lão bản nói bao nhiêu tiền trực tiếp lấy ra mấy thỏi bạc từ phóng tới quầy thượng liền khẩn đi vài bước đuổi kịp đi trước rời đi tiểu thư chủ tiệm tưởng mở miệng nói cái gì cuối cùng cũng chỉ là nhìn theo một đám người chờ rời đi bà nương nếu là mỗi tháng đều có thể tới như thế mấy bàn khách nhân chúng ta đây liền có thể sớm một chút đóng cửa hàng đi tìm nhi tử lộ phí kém đến không nhiều lắm phụ nhân nguyên bản sáng ngời khuôn mặt nháy mắt ảm đạm xuống dưới Như thế thời gian dài đều chịu đựng tới, lại ngao một ngao, Nhi tử nói không. Chừng bị cái nào người hảo tâm thu lưu đâu đừng tịnh hướng hư phương hướng tưởng Biết rõ đây là thực không có khả năng sự, phụ nhân vẫn là như thế chấn an trượng phu, cũng chấn an chính mình, bằng không, nàng thật sợ chính mình sẽ căng không đi xuống. Đi trước bước chân dừng một chút, tình Nhi cũng không quay đầu lại phân phó nói, thanh liễu, trở về cấp chủ quán đưa tấm ngân phiếu. Cái gì đều không cần phải nói, thanh liêu khó hiểu, lại vẫn là lập tức đáp, là, đến nỗi, kia đối vợ chồng sẽ như thế nào tưởng cùng nàng không có gì quan hệ, đôi vợ chồng này đối thoại làm nàng nghĩ tới một ít việc, tỉ như lừa bán tiểu hài tử, bách lý liên dịch nhướng mày, đây là nàng thiện lương, rõ ràng nàng không nên là như thế thiện lương người, chính là làm lên lại không chút nào hiện làm ra vẻ, đến tột cùng nào một mặt mới là nàng chân thật một mặt. Giờ khắc này, bách lý liên dịch phi thường tưởng lộng minh bạch, tìm được hai tiểu hài tử khi, hai. Người đang cùng một đám hài tử chơi đến mồ hôi đầy đầu, đầu mùa đông thời tiết làm cho bọn họ thoạt nhìn cả người đều có chút sương mù. Tiểu ngọc, tham hoa, chơi đến vui vẻ sao. Hai người cười hì hì phất tay cùng tân nhận thức nhân loại nói tái kiến, chạy đến tỉ tỉ trước mặt cò nàng làm nũng, tình nhi cầm khăn lùa cho bọn hắn lau mồ hôi trong mắt là muốn tràn ra tới ý cười ân bọn họ đều hào hào chơi tiểu ngọc hưởng thụ nhắm hai mắt nhậm tỉ tỉ cho hắn lau mồ hôi mỉm cười ngọt ngào cấp hai người sửa sang lại hào tỉ tỉ muốn đi đi một chút ngươi mang theo tham oa cùng hiên viên bọn họ cùng nhau có thể chứ hào hai người ngoan ngoãn đi đến hiên viên bên người đứng yên một người giữ chặt hiên viên một bàn tay Tinh quang cùng vô diễm tiến lên vài bước đứng ở tình nhi sau lưng, vô diễm trong tay còn cầm cái cổ xưa hòm thuốc, so với trước kia cái kia cổng cành đại cái dương thoạt nhìn muốn khá hơn nhiều, bên trong thả chút dược thảo. Cùng một ít cấp cứu dùng thuốc viên, mặt khác đại bộ phận đặt ở chính mình trong không gian, cái này dương nhỏ vẫn là trang trí nhiều hơn thực dụng. Đi rồi một vòng, tình nhi cũng không có ở chấn nhỏ thượng tìm được hiệu thuốc linh tinh, chợt liền minh bạch nàng chính mình chờ mong quá cao. Này chỉ là một cái chấn nhỏ, có thể có cái thầy lang liền không tồi, còn có thể trông cậy vào có cái giống mô giống dạng y quán không thành. Tự diễu cười cười, tinh quang, ngươi đi hỏi. Hỏi cái này có hay không xích cước đại phu? Tinh quang ứng, hướng cách đó không xa một cái phơi nắng cụ ông đi đến, thực mau liền chiết quay lại tơi. Tiểu thư, vị kia cụ ông nói nơi này căn bản không có cái gì xích cước đại phu nếu ai bị bệnh liền chính mình lộng điểm đại đại truyền xuống tới dược ha ha thuần túy dựa vào tự thân đáy căng qua đi căng bất quá đi liền đã chết tình nhi như thế nào cũng chưa nghĩ đến dân chúng bệnh là muốn dựa ngao tới vượt qua liền ít nhất thầy lang đều không có trấn nhỏ này còn cũng không phải tới gần biên cảnh hoặc là hoang vu địa phương đây là cái này phương hướng ly lương châu gần nhất một cái trấn như vậy trấn nghênh đón có phải hay không cũng không có đại phu đâu Nàng ở nơi đó ở đã nhiều năm cũng không có chú ý quá này đó. Tiểu thư, hắn vừa rồi hỏi ta có phải hay không đại phu, nói phía trước có người người bệnh, nếu là đại phu nói, mời chúng ta qua đi nhìn xem. Đương nhiên có thể, nhìn về. Phía đứng lên liên tiếp nhìn về phía bên này cụ ông, tình nhi hướng tinh quang nói, thỉnh hắn dẫn đường, chúng ta đi xem. Là, biết nơi này thực sự có người là đại phu, cụ ông thật cao hứng. Vui sướng lánh mấy người hướng phía trước đi đến, không vài bước liền tới rồi, đây là một chỗ đều mau che không được mưa gió một phòng, lung lay sắp đổ, mái hiên đặc biệt thấp, tình nhi thông hành đương nhiên không thành vấn đề, tinh quang liền yêu cầu hơi chút cung thân mới có thể. Không chạm vào đầu, so tinh quang còn muốn cao nửa cái đầu bách lý liên dịch liền càng không cần phải nói, liên dịch, ngươi ở bên ngoài chờ xem, bên trong không khí khả năng không tốt lắm bách lý liên dịch nguyên bản một tia do dự tấn bóp tắt không có việc gì kiến thức một chút người khác sinh hoạt còn không phải là ta ra tới mục đích sao tình nhi không tỏ ý kiến cũng không có cự tuyệt hắn đi theo như thế tiểu nhân phòng ở còn có người bệnh không khí cùng hoàn cảnh đều không thể hảo đi nơi nào dù sao nàng đã nhắc nhở qua nhà ở thật sự lại lùn lại tiểu còn quan kín mít lão nhân đi vào liền ồ nào khai a hồ Mau ra đây, ông nội mang quý nhân tới. Ông nội, ngài cẩn thận một chút, trong phòng hắc. Thanh thanh lượng lượng thanh âm, tình nhi vừa nghe liền biết này vẫn là cái không thay đổi thanh thiếu niên thanh âm. Không có việc gì không có việc gì, ông nội mắt hảo thật sự, cha ngươi hôm nay như thế nào? a hổ thanh âm tinh. Thần xa suốt một chút, vẫn là rất đau, nhưng cái đó thảo dược giống như không khởi cái gì tác dụng. Ông nội vừa nhấc mắt thấy đến mặt sau đi theo mấy cái, chạy nhanh thu mặt sau nói, ông nội, đây là, xem ta, người già rồi trí nhớ chính là không tốt, nghe nói bọn họ có người là đại phu, ta liền hỏi bọn hắn có thể hay không giúp ngươi cha nhìn xem, không nghĩ tới bọn họ đáp ứng rồi, quý nhân tới cửa, à hổ, mau đi pha trà. Tình nhi chạy nhanh ngăn lại, nhân ra như vậy, khả năng bọn họ này vài người chén trà đều thấu không đồng đều không duyên cớ làm tiểu hài tử ngượng ngùng, không cần khách khí, ông nội, ta trước xem qua bệnh lại nói, đại phu là ngươi, cụ ông trợn to mắt, hắn còn tưởng rằng là cái kia cao cao đại đại nam nhân đâu như thế một nữ nhân ra, có thể xem bệnh sao, nhưng đừng ngược lại đem hổ tử hắn cha cấp lăn lộn hỏng rồi, phảng phất là nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng, tình nhi cũng không có nhiều lời cái gì, thẳng đi đến, trước giường kiểm tra tình huống, Biên hỏi cái kia nhìn qua chỉ có mười một hai tuổi tiểu hài tử. A hổ, cha ngươi đây là như thế nào thương đến? Một thân chào thương, chỉ có động tác móng vuốt mới có thể chế tạo ra tới. Thâm địa phương xương cốt đều có thể nhìn thấy. Nhẹ một ít địa phương cũng là vết máu mơ hồ. Nếu là không có đại phu trị liệu, tồn tại chính là chịu tội. A hổ cúi đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. A cha đi trong núi đánh xài, tới rồi buổi tối còn không có. Trở về. Ta liền đi hắn ngày thường thường đi cái kia đỉnh núi tìm hắn, sau lại là ở một cái khe suối tìm được A Cha. Ta sư lực tiểu bối bất động, trở về kêu trong thôn người đi giúp đỡ nâng trở về. Ta giúp A Cha dùng rất nhiều dược, chính là một chút dùng cũng chưa dùng. A Cha nói không được lời nói, chỉ là vẫn luôn hừ hừ. Ta biết A Cha rất đau, đại phu, ngài ngài có thể làm A Cha không như thế đau không? Hắn là hỏi có thể hay không làm hắn A Cha không như thế đau, mà... Không phải hỏi có thể hay không chữa khỏi hắn A cha, cái này làm cho tình nhi trong lòng tất cả cảm khái, như thế cái nghèo rớt mồng tơi gia đình, bọn họ chính là cho nhau dựa vào, đứa nhỏ này ánh mắt rõ ràng viết, chỉ cần làm A cha không như thế đau, thừa hắn một người cũng không quan hệ, kiên cường làm người đau lòng. A hổ như thế tốt hài tử, ngươi A cha nhất định sẽ không dưới ngươi, yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi A cha. Được đến như vậy bảo đảm nói. Hải tử mắt, nháy mắt sáng lên, còn ẩn hàm nước mắt mắt không giống vũ sau cầu vòng xinh đẹp, tình nhi biết, như vậy hải tử sẽ làm nàng càng kiên định chính mình làm nghề ý quyết định, bởi vì vừa rồi kia trong nháy mắt, nàng rất vui sướng, bởi vì nàng có thể cho người khác hy vọng, hơn nữa thực hiện nguyện vọng này. Tựa như năm đó, nàng mới nhập tổ chức khi, cũng từng thiên chân hy vọng có thể có người đem nàng lôi ra khổ hài chính là thẳng đến cuối cùng một khắc. Nàng cũng không có chờ Đến Hiện giờ nàng có bổn sự này Nguyện ý làm cái này cho người ta hy vọng Cũng thực hiện bọn họ hy vọng người Thật sự Cảm ơn đại phu Cảm ơn đại phu Ta ta đi nấu nước Ta cấp đại phu nấu cơm Vô Diễm chạy nhanh một phen giữ chặt Lấy ra mấy cái xinh đẹp trái cây nhét vào hắn trong tay Chúng ta vừa mới mới ăn cơm xong Không đói bụng Hư Tiểu thư muốn bắt đầu cho ngươi A cha chữa bệnh Chúng ta không cần nói chuyện. a hổ nhấp khẩn miệng, khẩn trương nhìn tình nhi. Bắt mạch, nhất thời cũng đã quên đem kia mấy cái trái cây lui về. Một cử động cũng không dám đứng ở nơi đó. Bách lý liên dịch ở toàn thân làm cái lau mình thuật. Dùng linh lực đem chính mình vây quanh ở bên trong. Lúc này mới hảo hảo hô hấp một ngụ. Này trong phòng không khí quá ô trọc. Nhân loại là như thế nào ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh hoạt xuống dưới. Nhìn về phía cái kia nghiêm túc bắt mạch nữ nhân, nàng giống như hoàn toàn không có không khỏe, như cá gặp nước dường như... Nên như thế nào còn như thế nào, lấy hắn thị lực đương nhiên nhìn ra được tới trên giường người kia có bao nhiêu thảm, không có linh lực hộ thân nhân loại đã chịu như vậy thương tốt nhất là chạy nhanh tìm cái biện pháp tự sát tới thống khoái, toàn thân đều khó tìm ra một khối hoàn hảo làn da dĩ vắng người như vậy nếu là dám xuất hiện ở trước mặt hắn tuyệt đối sẽ bị hắn có xa lắm không ném rất xa chính là hôm nay hắn lại là thượng vội vàng tiến vào sách tự ngược tình nhi dò xét mạch liền biết muốn tao a hổ dùng những cái đó thảo dược cũng không phải một chút dùng đều không có nếu là không có những cái đó thảo dược hắn a cha đã sớm không có chính là những cái đó thảo dược dược hiệu còn kém điểm miệng vết thương đã ở thôi giữa toàn thân độ ấm cũng ở gia tăng này cũng không phải là hảo hiện tượng Đưa vào một tia linh lực chặn hắn trên người cảm giác đau Quay đầu lại đối vô diễm nói Cho ta một vò rượu mạnh Cụ ông, phiền toái ngươi Mang theo A hổ đi ra ngoài Tiểu hải tử không thích hợp nhìn đến này đó Ai, đã biết, hổ tử, đi Chúng ta đi ra ngoài chờ A hổ nhìn mắt A cha, không nói gì Yên lặng đi theo ông nội đi ra ngoài Vô diễm từ trong không gian lấy ra rượu đưa qua Cấp tiểu thư duỗi lại đây tay hệ khẩn cổ tay áo áo, rồi mới giúp đỡ tiểu thư dùng rượu mạnh trà lau trên giường người nam nhân này toàn thân. Cũng may hắn trên người nhất bị ẩn bộ vị không bị thương, rượu mạnh gặp phải miệng vết thương. Bốc lên từng đống bạch phao, nhìn dị thường ghê tởm, trong phòng tràn ngập rượu hương, chỉ cần không nhìn tình nhi xử lý miệng vết thương. Bách lý liên dịch vẫn là có thể chịu đựng, chính là ánh mắt lại không chịu hắn khống chế vẫn luôn hướng cái kia phương hướng ngó đi. Nếu hắn nhớ không lầm, nơi này hẳn là cái nam nữ chi để phòng mật thám đừng coi trọng giao diện, nữ nhân thanh danh chính là mệnh, liền tính nàng là công chúa cũng không có chút nào tiện nghi có thể chiếm. Khả năng còn càng quan trọng, chính là nàng hiện tại bộ dáng nào có nửa điểm do dự, phảng phất nàng thuộc hạ không phải cái nam nhân, mà là cái dối gỗ dường như, liền tính ở bọn họ cái kia giao diện, nữ nhân cũng sẽ không đối mặt nam nhân trần chuồng mà mặt không đổi sắc. Nếu là truyền ra đi nàng hôm nay sợ làm việc làm, nàng còn gà đến rớt sao, liền tính thân là công chúa tôn sư, chỉ sợ cũng sẽ ăn không hết gói đem đi đi, sách, thật muốn nhìn xem đến lúc đó nàng sẽ là như. Thế nào biểu tình, làm quái tâm ngo ngoe rục dịch, ý xấu mạo hiểm màu đen phao phao kêu khí muốn ra tới, nghi nghĩ, bách lý liên dịch vẫn là tạm thời áp xuống tới, hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ cơ hội thích hợp tình nhi hết sức chăm chú nhìn miệng vết thương biến hóa, một tay vẫn luôn bắt lấy thủ đoạn không phóng, chờ miệng vết thương đã không còn mạo màu, màu trắng phao phao khi nàng đã ra một thân mồ hôi mỏng, tùy tiện giơ tay dùng tay áo xoa xoa cái chán, không cho. Hãn rơi xuống đến miệng vết thương thượng, báo mấy cái dược danh ra tới làm vô diễm tìm ra dược thảo tới phá đi, lại từ bình xứ đảo ra hai viên thuốc viên uy nam nhân ăn đi xuống. Vào miệng là tan dược tỉnh rất nhiều phiền toái Xem vô diễm nơi đó còn muốn một hồi Tình nhi từ chính mình chữ hàng cầm chút Làm dược thảo ra tới Ấn liều thuốc xứng vài bao Đem trong không gian dược xa hồ Cùng dược cùng nhau đưa qua Tinh quang Giao cho mạc ngữ đi ngao dược Là Tinh quang Hiện tại tác dụng cũng chỉ có thể chạy chạy chân Y lý phương diện tri thức hắn không hiểu Cũng không dám tùy ý hỗ trợ Trợ thủ có vô diễm ở Cũng không hắn suất lực phân Vừa ra khỏi cửa liền bị nôn nóng A hổ nhéo vạt áo Đại gia, ta a cha như thế nào Bị một tiếng đại gia trấn trụ Tinh quang ho nhẹ một tiếng Cua cua trong tay đồ vật Có tiểu thư ở không thành vấn đề Ngươi an tính chờ là được Hảo, hảo, ta chờ A hổ chạy nhanh buông tay Sợ hắn lại thêm một cái động Tác, này dược liền sẽ bay đi dường như Chờ vô diễm đảo hảo dược Hai người hợp tác cấp nam nhân toàn thân đều bôi lên, như thế trọng thương, lưu lại sau di chứng là khẳng định, bất quá có thể tồn tại tổng so như vậy sống sờ sờ đau chết hảo, huống chi, hắn còn có hài tử cái này vướng bật. Bách lý liên dịch không có tiến lên nửa bước, thói ở sạch là cái nguyên nhân, thân phận bái tại nơi đó cũng là cái nguyên nhân, nếu là làm hắn ra tay, trực tiếp thi thuật chữa thương thì tốt. Rồi, chính là hắn cũng không phải không hề cố kỵ. Mỗi cái giao diện đều đều có cân bằng, hắn không thể phá hư cái này cân bằng, điểm này hắn vẫn là minh bạch. Nhìn tình nhi trắng non thủy nộn đôi tay biến thành màu xanh lá, màu trắng trên quần áo cũng lây dính không ít màu xanh lá nước, toàn bộ nhìn lại ô ô hế không ít, nàng lại không hề tự giác tiếp tục đem kia đôi màu xanh lá đổ vật mạt đến nam nhân kia trên người, chút nào không có vẻ chật vật, bất quá, nàng có phải hay? Không đã quên đó là cái nam nhân thân thể. Hảo! Tiểu thư, nơi này ta tới nhìn, ngươi đi tẩy một chút, vô diễm nhìn tình nhi kia một thân, không thể nhìn được nữa nói, quần áo nơi này không địa phương đổi, rửa sạch một chút tổng có thể đi. Tình nhi chính mình cũng có chút chịu không nổi, thực vật xanh xem đến lại lâu cũng sẽ không phản cảm, chính là nghiền nát sau thật sự rất ghê tởm, còn có chút dính lọc cọc nước dính ở trên tay, càng làm cho nàng có chút buồn nôn, nghe được vô diễm như thế nói chạy nhanh hướng lu nước địa phương đi đến nhìn hà dơ bẩn ô tay tình nhi đang lo lắng như thế nào làm thủy tự động biến đến trong bùn tới bên cạnh vươn một con móng tay mượt mà mười ngón thon dài tay múc một đại gáo thủy phóng tới bên cạnh trong bùn giải nàng nan đề tình nhi ngẩng đầu nhợt nhạt cười liên dịch đa tạ bách lý liên dịch vươn tay khẽ vuốt hạ nàng hơi ướt cái chán xem nàng nhíu mày Bắt tay duỗi đến nàng trước mặt nói, Ngươi, trên trán dính cái này, Tình nhi vì chính mình lòng già hẹp hỏi xấu hổ, Cảm ơn, bắt tay bối đến trên người, Vừa rồi đầu ngón tay thượng màu xanh lục không còn sót lại chút gì, Đó chính là một cái thủ thuật che mắt, Hắn toàn thân bị linh lực bọc đến kín mít, Nào có đồ vật có thể dính vào hắn trên người tới, Trong lòng tưởng như vậy làm, Tưởng thân cận nàng, liền làm, Nàng yêu cầu lý do, kia liền cho nàng cái lý do, nếu có lý do liền có thể thân cận, tin tưởng sau này lý do sẽ càng ngày càng nhiều. Vô diễm, ngươi cũng đi tẩy tẩy. Vô diễm bản thân chính là cái ái khiết hoa yêu, không khách khí chạy nhanh đi rửa sạch, tình nhi lại xem xét mạch tượng, ổn định rất nhiều, trong lòng vui sướng lặng lẽ phiêu đi lên, mỗi lần có người bệnh ở nàng trong tay chuyển biến tốt đẹp, nàng đều đánh tâm nhãn cao hứng. Không có cái loại này từ bi vì hoài vĩ đại tâm trí, chỉ là đơn thuần bởi vì chính mình học được đồ vật là hữu dụng, để cho người khác cao hứng. Đồng thời cũng vui sướng chính mình. Vô diễm, tới giúp đỡ đem này khăn trải giường thay đổi, vết bẩn quá nhiều, sẽ cảm nhiễm. Tiểu thư ngươi nghỉ ngơi, ta tới liền hảo. Vô diễm cũng bất chấp đây là bên ngoài, thi thuật làm nam nhân Phật phềnh ở giữa không trung bằng mau độ sốc lên trên giường tất cả đồ vật một lần nữa thay đổi trọng lên đi cũng may ra nhân này tuy rằng bần cùng đệm chăn vẫn là có thay đổi tình nhi đi đem cửa sổ khai cổ nhân liền điểm này không tốt mặc kệ cái gì bệnh đều là che lại có đôi khi kỳ thật làm không khí lưu thông sẽ càng tốt dược hương phiêu tiến vào còn có hải tử ẩn ẩn cười đùa thanh trên giường người dầm gì lên tình nhi minh bạch hẳn là lưu tại hắn thể lực linh khí hao hết tựa như phẫu thuật gây tê hiệu quả qua giường như Bất quá này một thân thương cũng thật đủ hắn đau, còn có thương tích càng khi bắt đầu trường tân thịt ngứa nhất gian nan, hắn còn có đắc tội chịu. Thực mau, tinh quang bưng dược tiến. Vào, thuần túy dược hương lập tức tẩm vào phòng mỗi một góc, một chén dược rót hết, có chút chẳng chọc nhân tài xem như lại hôn mê qua đi, một phen lăn lộn xuống dưới, tình nhi cảm thấy sau lưng đều ướt, đi ra cửa phòng trong nháy mắt, gió lạnh thổi tới, chính là dùng mình một cái. Đối với ngoài cửa những cái đó tưởng tới gần lại không dám tới gần thuần lương dân chúng, nàng lựa chọn làm lơ. Chờ đến dị thường nôn nóng A Hổ nhìn đến bọn họ ra tới một phen nhào tới. Đại Phú! Đại Phú, ta A Cha như thế nào? Hảo sao? Ta lại lợi hại cũng không phải thần tiên, nào như vậy mau hảo? Tình Nhi bật cười, nhìn đến hắn nháy mắt ảm đạm đi xuống sắc mặt mới thầm măng chính mình xem nhẹ tiểu hài tử tích cực. A Hổ! Ngươi A cha sẽ tốt, bất quá không như thế mau, ngươi phải có điểm kiên nhẫn. A hổ mắt lại sáng lên, liên tục gật đầu, tưởng hướng trong đi xem, lại lo lắng sẽ ảnh hưởng A cha dưỡng thương, thấp thỏm hỏi, ta đây có thể đi vào thủ A cha sao? Đương nhiên có thể, nếu ngươi A cha tưởng uống nước, ngươi liền uy hắn uống một chút, hắn nếu là nói thương ngươi cũng đừng có gấp, nguyên bản tưởng lời nói nhìn đến hắn nho nhỏ cái đầu ngừng lại. Đối vẫn luôn bồi ở bên ngoài chờ cụ ông nói, đại gia, A Hổ còn có mặt khác thân nhân sao? Cụ ông gật đầu, trí thân tuy rằng không có, nhưng là cái này thị trấn người đều dính điểm thân, có cái gì yêu cầu cùng ta nói cũng giống nhau. Vậy là tốt rồi, ta lại ở chỗ này ngốc hai. Ngày, mấy ngày nay là nguy hiểm kỳ, buổi tối ta không ở thời điểm các ngươi muốn tìm mấy cái sư lực lớn một chút người thủ hắn, không cho hắn đụng tới miệng vết thương. Nếu vẫn luôn thiêu lui không xuống dưới hoặc là xuất hiện mặt khác khẩn cấp tình huống, liền tới tìm ta, ta sẽ ở tại đúng rồi, này chấn trên có khách điếm sao? Có có, chính là nhỏ điểm. Cụ ông lúc này đã đem tuổi này không lớn tiểu cô nương trở thành thần y đối đãi biết thần y còn muốn ở chỗ này lưu hai. Ngày, lập tức liền kích động, tình nhi liền muốn tìm cái có nước ấm địa phương rửa mặt một chút, nghỉ ngơi một hồi, nơi nào sẽ so đo nhỏ không nhỏ. Có thể, phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi, từ vô diễm trong tay tiếp nhận mấy thiếp dược, buổi tối lại chiên một lần cho hắn uống, ba chén thủy ngao thành một chén, có việc liền đi khách điếm tìm ta. Cụ ông khẽ cắn môi tiếp nhận dược, cái này yêu cầu bao nhiêu tiền ngài trước cùng ta nói một chút, ta muốn đi chuẩn bị chuẩn, bị, tình nhi sao lại nhìn không ra bọn họ túng quấn, nàng không thiếu chút tiền ấy, chính là dân chúng vì như thế một chút. Lại yêu cầu tích cót thật lâu, này dược đều là ta chính mình thải, không cần phải đi cái gì phí tổn, ta có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút. Cụ ông sống như thế nhiều năm, sao lại nghe không ra lời này ý tứ, biết hổ tử hắn cha là thật sự gặp gỡ quý nhân, chạy nhanh đem dược hướng hổ tử trong tay một tắc, ta đây liền mang ngài qua đi. Thị trấn Không lớn Không đi bao xa liền nhìn đến, tiểu khách điểm, ba chữ, ngắn gọn đến làm cho người ta không nói được lời nào, bất quá đảo xác thật là danh xứng với thật, vừa vào cửa, vừa xem hiểu ngay bàn ghế, một cái nho nhỏ quầy, Tình Nhi có chút lo lắng, nơi này có thể ở lại hà như thế nhiều người sao? Ngài đừng lo lắng, nơi này tuy rằng là nhỏ điểm, nhưng là mặt sau có cái sân, thu thập thật sự sạch sẽ. Xem thần y giống như không hài lòng bộ dáng, cụ ông chạy nhanh dài Thích nói, ra cửa ở kia, nào còn có như vậy nói nhiều cứu, tình nhi cũng buông ra, có thể ở lại đến hạ chúng ta những người này là được, trưởng quầy không ở sao? Ở ở, ta kêu một tiếng, nói xong, cụ ông chạy đi vài bước giống khai, nhị cầu tử, nhị cầu tử bà nương, các ngươi người đâu? Tới tới, một trận dối ren đủ âm hưởng khởi, hai người lại là từ hậu viện ra tới. Nhìn đến nhiều ra tới những người này một chút đều không có giật mình, hẳn là từ người khác nơi đó nghe. Được, tuổi trẻ phu thê nhiệt tình hô, hậu viện chúng ta đã thu thập hào, tuyệt đối sạch sẽ, đệm chăn đều là tân đổi, ngài cứu hộ từ hắn cha chính là chúng ta chấn hâm hà bằng hữu, có cái gì không hài lòng cứ việc mở miệng, chúng ta nhất định sửa, là cái lanh lẹ người. Giống như cái này trong thị trấn người đều đặc biệt lanh lẹ, một phương khí hậu dưỡng một phương người lời này quả nhiên vẫn là có đạo lý, tình nhi trong lòng cảm thán, bất quá nàng hiện tại chỉ nghi hảo hảo. Tắm rửa một cái, thay đổi này thân quần áo, thật sự không nghĩ lại cùng người xa là giao tiếp. Vô diễm tiến lên một bước, tiếp nhận câu chuyện, chúng ta tiểu thư có chút mệt mỏi, có thể phiền toái các ngươi thiêu điểm nước ấm sao, còn muốn chuẩn bị chút ăn, sạch sẽ là được. Đương nhiên có thể, xin theo ta tới, bà nương, mau đi chuẩn bị nước ấm. Nhị cậu tử nhanh tay nhanh chân dẫn mấy người từ nay về sau viện đi, cụ ông không có thức thời không có lại đi theo, mà là đi. Phòng bếp, bách lý liên dịch vẫn luôn bóng dáng dường như đi theo tình nhi bên người, không biết những người này là vô chi giả không sợ vẫn là bởi vì là người thường, ngược lại một chút đều không chịu khí thế của hắn sợ ảnh hưởng. Nhiều nhất chính là không để ý tới hắn không xem hắn mà thôi, hắn cũng không biết là nên cao hứng hảo vẫn là sinh khí hảo, dù sao có điểm vô ngữ, vì thế, vẫn luôn đều bảo trì trầm mặc, thấm khoái giặt sạch cái nước ấm tắm, thay đổi sạch sẽ quần áo. Tình nhi chỉ cảm thấy một thân đều nhẹ, miêu nhi lười biếng nằm bỏ nhập vô diễm cho nàng sát đầu, khăn che mặt cũng ném ở một bên không có mang, bị nước ấm chưng một hồi lâu mặt đỏ nộn thủy nhuận, như nước mật đào. Bách Lý liên dịch gõ cửa tiến vào nhìn đến chính là một màn này, giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được nữ bản chính mình, lười biếng đến gái đúng chỗ ngứa, hắn biết ngày thường chính mình bày ra bộ dáng này khi vì cái gì những cái đó nữ nhân sẽ hét lên, bởi vì Nhìn đến bộ dáng này tình nhi khi, hắn căn bản vô pháp bỏ qua trong lòng rung động, như vậy mãnh liệt, nguyên bản cho rằng chính mình kia trái tim chỉ là bài trí, không nghĩ tới còn có thể dùng Liên dịch có việc sao xem hắn đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích tình nhi nghiêng đầu nhìn lại híp lại mắt nhìn nàng cái này biểu tình cũng rất giống hắn bách lý liên dịch trong lòng đánh giá biểu tình lại khôi phục như thường không có việc gì tới xem ngươi rửa mặt trải đầu hảo không có ngươi nhưng thật ra ở nơi nào đều có thể thích ứng tình nhi hiện tại bỏ địa phương cũng không phải là thản nhiên cư trường kỷ mà là một chương cây trúc biên chế mà thành lạnh ghế Đều bắt đầu mùa đông, thứ này không phải nên thu hồi tới sao. Chính là tình nhi biểu tình vẫn như cũ là hưởng thụ, không có nửa điểm không khỏe. Tình nhi ngồi thẳng làm vô diễm cho nàng vãn, như thế nào nhật tử không phải quá. Nói không chừng ta kiếp sau đầu thai nhân ra so nơi. Này còn muốn kém, ta coi như là trước tiên thể nghiệm. Bách Lý Liên Dịch cảm thấy bị nghẹn chứ, còn có này cách nói. Ngươi như thế nào liền không nghĩ khả năng kiếp sau ngươi sẽ so đời này càng phú quý đâu. Ta là hoàn toàn bi quan chủ nghĩa giả, mặc kệ cái gì sự đều sẽ làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý. Nói như vậy nếu thật sự bất hạnh ngôn chúng, ta đây cũng sẽ tưởng, a quả nhiên như thế, trong lòng mâu thuẫn sẽ không quá lớn, nhiều nhất chính là bởi vì không có sinh kỳ. Tích mà có chút khổ sở, nhưng nếu là cho chính mình quá cao kỳ vọng, một khi không có đạt tới kỳ vọng chung tiêu chuẩn, Vậy sẽ thực thất vọng, phi thường thất vọng, ta lựa chọn làm chính mình không như vậy thất vọng cách sống. Ở nàng giọng nói là kia một khắc, vô diễm vừa vặn đem nàng đầu vãn hảo, cầm lấy khăn che mặt mang lên, đi thôi, ta có chút đói bụng. Hảo, bách lý liên dịch trong lòng còn ở tiêu hóa kia phiên lời nói, trong miệng lại thói quen tính phụ hóa đáp. Chính là, từ cái gì thời điểm bắt đầu, đã có loại này thói quen đâu tiểu viện tử coi như là độc lập, nên có đồ vật đảo cũng đầy đủ mọi thứ, thanh liễu cùng thư dục đang cùng nhị cậu tử giao thiệp cái gì, nhìn đến tiểu thư ra tới chạy nhanh đón lại đây, tiểu thư, chủ quan nói có người tặng ăn lại đây, ta không tiếp thu, hắn thế nào cũng phải nói đây là nhân gia ý tứ, buông liền đi rồi, ngài xem làm sao bây giờ, tình nhi tìm cái chỗ ngồi xuống, ý bảo thư dục đem nhị cậu tử, mang theo lại đây, trưởng quầy, là ai đưa tới nhị cầu tử có thể huy nước miếng cùng mới vừa kia hai người tranh luật chính là tới rồi vị này đại phu trước mặt hắn lại theo bản năng thu liếm sở hữu thô lỗ hô hấp đến trọng một chút đều như là mạo phạm là thôn đầu minh tử phu thê đưa tới cũng chưa nói cái gì buông liền đi rồi tình nhi bừng tỉnh đại khái đã biết là ai bất quá chỉ cần bọn họ không có nghĩ đem tiền đưa về tới liền hào đã biết ngươi đem đồ ăn đưa vào tới Chúng ta tiếp nhận rồi. Ai? Hảo lạc. Nghe được đại phu như thế sảng khoái tiếp nhận rồi. Nhị cậu tử liệt khai gương mặt tươi cười. Tay chân lanh lẹ cùng hắn bà nương cùng nhau dẫn theo mấy cái đại đại hộp đồ ăn tiến vào. Mở ra hộp. Đem còn mạo hiểm nhiệt khí đồ ăn từng cái bưng ra tới. Bày tràn đầy một bàn. Tình nhi đều lo lắng có phải hay không đem cái kia tiểu điếm cấp đào không? Bất quá. Nếu đây là nhân gia tâm ý. Nàng cũng sẽ không nhiều chuyện đưa tiền qua đi. Làm nhân ra trong lòng càng bất an Nơi này giao cho chúng ta thì tốt rồi Thanh liễu tiếp nhận chén đua Phân phó nói Hảo lạc, có việc gọi một tiếng là đến nơi Ta liền ở phía trước biên nhi Nhị cẩu tử cũng là cái sẽ xem người ánh mắt Nghe hiểu thanh liễu ý tứ trong lời nói Lôi kéo nhà hắn bà nương trở về phía trước Thanh liễu cầm chén đua lại giặt sạch một lần Trà lau sạch sẽ mới bắt đầu bãi Tình nhi sát thật có chút đói bụng Này đó đồ ăn hợp nàng khẩu vị, lập, tức cũng không khách khí cầm lấy chiếc đũa, đối vẫn luôn không nói gì nhân đạo, liên dịch, ngươi tùy ý, bách lý liên dịch dương mắt xem nàng, ánh mắt có chút mạc danh, dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa ăn khẩu đồ ăn, lúc này mới chậm gì gì trả lời, ta không như vậy chọn, bốn phó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, là, ngài không như vậy chọn, ngài chỉ là chọn đến không bình thường mà thôi. Minh không điện đầu bếp nếu là biết hắn làm đồ ăn còn không bằng một hương giá làm được làm chủ tử. Thích, có thể hay không tự hủy tu vi trọng đầu đã tới. Cơm sau, tình nhi lại đi nhìn thứ thương hoạn tình huống, độ ấm vẫn luôn hàng không xuống dưới làm nàng có điểm lo lắng, kéo thời gian dài. Miệng vết thương bị cảm nhiễm là khẳng định, nơi này lại không có penicillin linh tinh chất kháng sinh, cổ nhân tại đây phương diện toi mạng khả năng tính quá lớn. Suy nghĩ mấy cái phương án đều vẫn là không bảo hiểm, bất đắc dĩ, tình nhi đành phải lựa chọn gian lật, thua một tia linh. Khí qua đi, bảo hộ trong thân thể hắn các hạng cơ năng đều sẽ không hao tổn đến quá lợi hại, cũng trợ giúp hắn miệng vết thương khôi phục. Lại phân phó canh giữ ở phòng bệnh các nam nhân vài câu, tình nhi mới rời đi. Trở về khách điếm, bách lý liên dịch không màng những người khác ánh mắt, đáp chủ tình nhi tay khống chế được lực lượng của chính mình cẩn thận dò xét qua đi mới vừa xem nàng cho người ta đưa vào linh khí cái loại này đặc tính làm hắn nhớ tới chút sự lúc này mới vội vã nghiệm chứng tình nhi thả lỏng chính mình nhập kia cổ không thuộc về lực lượng của chính mình ở chính mình trong cơ thể du tẩu người này sẽ không thương nàng loại này trực giác tới mạc danh lại làm nàng dị thường tin tưởng vững chắc thu hồi tay. Bách Lý liên dịch nhìn về phía ánh mắt bằng phẳng nhìn hắn tình nhi, liền tính hắn cái gì đều không có giải thích nàng cũng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, loại cảm giác này thật tốt, hơn nữa vừa rồi thăm đến tin tức, làm hắn càng là tâm tình rất tốt, tùy tay bày ra cầm chế, tình nhi, ngươi linh lực thực đặc thù, ngươi biết đến đi, tình nhi không có do dự gật đầu, ai linh lực có thể giống nàng giống nhau cùng yêu không mâu thuẫn. Cùng quỷ không mâu thuẫn, người cũng có thể tiếp thu, đơn giản chính là thông diệt nếu mỗi người đều là cái dạng này lời nói, tẩu hỏa nhập ma như vậy sự cũng liền sẽ không xuất hiện. Bách lý liên dịch lại có niết mặt nàng xúc động, ngạnh xinh xinh đè ép xuống. Dưới, tiếp tục nói, ở chúng ta nơi đó có một tông cùng ngươi linh lực cùng ra một mạch, bất quá bởi vì môn nhân rất ít, lại lánh đời không ra, cực ít nhìn đến bọn họ môn nhân xuất hiện, nhưng là chỉ cần ra một người. Nhất định là các tông tranh đoạt làm hết lễ nghĩa của chủ nhà đối tượng, như thế nói ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tình nhi khe nhíu mày, nàng cũng không biết này công pháp cụ thể nơi phát ra, cái kia sơn động tuy rằng đặc thù, nhưng cũng không có đặc thù đến. Trình độ như vậy đi, còn có thể cùng mặt khác giao diện nhất lên quan hệ, vì cái gì hội môn người rất ít, như vậy môn phái không phải hẳn là bốn phía thu đồ để lớn mạnh sao? Ha ha! Ở chúng ta nơi đó, đầu đá, phản bội, tính kế liền cùng ăn cơm giống nhau đơn giản, này một tông người phần lớn tôn trọng vô vi mà trị lười nhác quán, cũng không có gì ra tâm, tới bái sư chỉ cần nhân phẩm thượng nhưng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt, nhất cường thịnh thời kỳ, dung tông thanh thế, thậm chí qua minh không điện, nhờ tới chính mình giống như không có nói qua chính mình thuộc về nào một phương, bỏ thêm một câu, ta là minh không điện chủ tử tình nhi không chút nào ngoài ý muốn thân phận của hắn hắn từ lúc bắt đầu cũng không có che lấp chính mình cao cao tại thượng đây là một loại thói quen trường kỳ dưỡng thành dần dà liền sẽ đã quên muốn che lấp như vậy đương nhiên cao nhân nhất đẳng bất quá từ bách lý liên dịch làm tới đạo cũng không cho người cảm thấy chán ghét hắn nếu là cùng ai đều hòa mình kia mới vô pháp tưởng tượng ngươi là tưởng nói dung tông lánh đời cùng môn nhân rất ít là bởi vì bị phản bội quá Bách lý liên dịch mặt lộ vẻ trào phúng như vậy thần sắc ở trên mặt hắn cực kỳ hiếm thấy không sai dung tông công pháp quá mức đặc thù tương đương nói nếu dung tông người nguyện ý có thể hấp thu bất luận kẻ nào lực lượng vì mình dùng mà không cần lo lắng sẽ tẩu hỏa nhập ma quang điểm này liền cũng đủ làm một ít người đi cộng lại hút tinh đại pháp bắc minh thần công tình nhi trong đầu nghĩ tới tiêu ngạo giang hồ dung tông người như thế làm. Không có, sáng tạo dung tông công pháp người là thiên tài, lại cũng là người tốt, hắn lúc ấy chính là tưởng cứu một cái cùng hắn ở vào mặt đối lập người vắt hết óc sáng chế cửa này công pháp, hai người bởi vì lập trường bất đồng, dùng thông tục một chút nói giảng chính là chính đạo cùng tà đạo đi, người là cứu sống, sau di chứng. Cũng ra tới, hai phương người đều không dung bọn họ, càng nhiều người là tưởng được đến bọn họ công pháp, hai người dứt khoát chính mình khai giúp lập phái thu đồ để thủ nghệ, nhưng là dạy ra đi đều là nông cạn đồ vật, chỉ có chân chính được đến bọn họ nhận đồng nhân tài có thể học được tinh túy liền tính là như vậy, cũng vẫn là ngăn chặn không được những người đó lòng tham tình nhi đổ ly trà đẩy đến trước mặt hắn, bách lý liên dịch một ngụm uống cạn, tiếp tục nói, các môn các phái đều phái để tử tiến dung tông điểm này bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ, cho nên chọn đồ thời điểm tương đương cẩn thận Phía trước một vài đại đệ tử cũng chưa cái gì vấn đề, hai người đại khái cũng liền an tâm rồi, đem một sạp sự đều buông tay cấp này hai bối đệ tử, chính mình ẩn cư đi, vấn đề ra ở đời thứ ba, này một thế hệ cư nhiên có hai cái là mặt khác môn phái người, khi bọn hắn cảm thấy học được không sai biệt lắm thời điểm, hai cái trong môn phái ứng ngoại. Hợp đem dung tông đệ tử đổ đến chỉ còn mười mấy người trốn thoát, một vài đại đệ tử cảm thấy là bọn họ trách nhiệm. Liều mạng tu vi mới hộ đến những người này tánh mạng? Mang theo chút cay chát nói làm tình nhi ghé mắt, không khỏi hỏi, ẩn cư kia hai người đâu? Vẫn luôn không biết. ha ha người đương kia hai đại môn phái là ăn chay đâu? Ở chúng ta cái kia giao diện, kia hai cái môn phái thế nào cũng là bài được với hào, xuất động lại đều là cao thủ, cho dù có nhị đệ tử đời. Thứ ba lấy sinh mệnh vì đại giới vì bọn họ tranh được một đường sinh cơ, kia cũng là bọn họ cố ý phóng thủy, bọn họ tra xét thật lâu, vẫn luôn không có điều tra ra kia hai người là ẩn cư ở nơi nào, đệ tử cũng chỉ có số ít mấy người biết, những người này nếu có thể bị những người khác che chở, tự nhiên là có điểm không giống nhau, chỉ cần đi theo bọn họ, tìm được kia hai người cũng không khó, chính là bọn họ đã quên, trên thế giới này là không có bí mật, ở bọn họ động thủ. Không bao lâu cũng rất nhiều người thu được tin tức, Kia hai người cũng không phải không có người nhà bằng hữu, lại sao lại nhìn bọn họ bị khi dễ, biết chính mình lo lắng bồi dưỡng lên đệ tử toàn đã chết, kia hai người lại như thế nào sẽ bỏ qua, huy toàn bộ thực lực cùng hai đại môn phái đại chiến một hồi, lúc này những người khác mới biết được, bọn họ được đến bất quá là nhập môn, đây cũng là dung tông tông chủ vì tránh cho cấp chính mình đệ tử lại mang đến tai nạn mà công. Bố, cửa này công pháp thực chọn người, liền tính căn cốt lại hảo không có cực cao thiên phú cũng là uổng công, nếu là linh khí không thể ở trong cơ thể thành hình tự động vận chuyển, vĩnh viên cũng luyện không đến cửa này công pháp cực hạn, cho nên, tình nhi, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào luyện sẽ? Tình nhi nhuẩn miệng cười, liên dịch, ta nhưng thật ra muốn biết, ngươi khó được giải thích như thế nhiều, là bởi vì cảm thấy ta là dung tông người, còn có, ở kia chẳng. Trong chiến tranh, minh không điện là đứng ở cái dạng gì vị trí nói xong chuyện xưa bách lý liên dịch lại khôi phục tới rồi hắn biến nhác bộ dáng từ nay về sau nhích lại gần làm chính mình càng thoải mái ngươi có phải hay không dung tông người ta nói không tính sau này sẽ tự thấy rốt cuộc đến nỗi ta cùng dung tông quan hệ nói đơn giản cũng đơn giản nói phức tạp cũng phức tạp dung tông tông chủ cùng ta một cái họ liên dịch các ngươi cái kia giao diện có Phải hay không rất ít người chết? Đột nhiên thay đổi đề tài lời nói bách lý liên dịch một đốn, chợt cười to, không phải cười như không cười, là thật sự rất lớn thanh âm cười, tình nhi thậm chí đều cảm giác được liên dịch khoang bụng chấn động, là rất ít người chết không sai, bất quá sinh dục lịch cũng cực thấp, thiên đạo là công bằng. Người bất lão bất tử, còn không ngừng dựng dục tân nhân, kia mới là bi kịch đi, nhân loại thiên tính chính là chiếm lĩnh, linh tính càng cao, Càng là như thế, nàng cũng không dám nói tới rồi bách lý liên dịch cái kia mặt liền không có kia tầm tâm tư, ngươi sẽ đem ta tồn tại nói cho dung tông. Bách lý liên dịch ý cười còn treo ở khóe miệng, hỏi ngược lại, ngươi muốn cho bọn họ biết không? Tình nhi cũng từ nay về sau rụt rụt, làm chính mình ngồi đến thoải mái điểm, tay phải phóng tới trên tay vịn chống đỡ đầu nghĩ nghĩ, đã biết hậu quả sẽ như thế nào. Mang ngươi rời đi, không có cái thứ hai khả năng. Lấy hắn, ánh mắt đều nhìn ra được tình nhi là cực hảo tu luyện mầm, bằng không lại sao lại như thế đoạn thời gian liền chính mình tu luyện ra môn đạo, dung tông người nếu là đã biết, chỉ sợ sẽ lập tức xé rách không gian xuống dưới bắt được người, dù sao cũng không ai dám đối bọn họ nói cái gì. Kia tạm thời không được, ta còn có chút việc cần hoàn thành, liên dịch, có thể trước không cần nói cho bọn họ sao. Bách Lý liên dịch nhìn nàng cười đến cực kỳ thoải mái, đương nhiên chỉ cần ngươi mở miệng ta đều đồng ý đương không nghe được câu kia ngữ hàm ái muội nói tình nhi nhớ tới liên dịch lần đầu tiên nhìn thấy tinh quang khi mặc danh vấn đề giật mình tinh quang cũng là tuy rằng nói đến hàm hồ bách lý liên dịch vẫn là nghe đã hiểu cười tủm tỉm gật đầu xem nàng phản ứng tình nhi đảo cũng thực sự có điểm dỗi rắm, như thế nào giống như ta bên người người đều không quá bình thường nếu là ta không xuất hiện ở chỗ này Bọn họ có phải hay không? Liền bình thường, vẫn là liền bởi vì ta xuất hiện ở chỗ này, bọn họ mới trở nên không tầm thường. Nếu là ngươi không xuất hiện ở chỗ này, tiểu yêu nhóm vẫn như cũ khốn thủ ở núi sâu, đối nhân loại lòng mang sợ hãi, nhìn đến bóng dáng liền rất xa rời đi, cái kia thủ yêu khẳng định căng không đến hôm nay, tinh quang ẩn vẫn như cũ trong lòng tâm niệm niệm như thế nào vì tộc nhân báo thù, lấy hắn bản lĩnh muốn khơi mào chiến tranh đảo cũng không khó. Tử thương bá tánh ở một cái Hoàn toàn bị cừu hận tả hữu người trong mắt căn bản không tính là cái gì Trung ly giả nói không chừng đã sớm chết ở trong tay địch nhân Đằng long đổi chủ cũng là hoàn toàn khả năng Nhìn tình nhi lại oán niệm ánh mắt Liên dịch thức thời ngập miệng Chính là trong mắt ý cười lại như thế nào đều che không được Tình nhi bộ dáng này cũng thật đáng yêu Ngươi nói rất đúng giống ta thành chúa cứu thế Không sai biệt lắm liền ý tứ này Hắn tuy rằng không phải tinh quang gia, tộc như vậy có tiên đoán bản lĩnh, chính là tu vi bái ở kia, chạm đến cao, nhìn đến đồ vật tự nhiên sẽ càng nhiều, rất nhiều tin tức đều cho thấy cái này giao diện nguyên bản nên là một đoàn hỗn loạn, chính là trước mắt xem ra lại ẩn ẩn có trật tự, phảng phất có người ở duy trì, mà tình nhi lại là cái này giao diện duy nhất biến số, không nên suốt thế yêu tộc cũng xuất hiện ở bên người nàng, huống chi còn có tinh quang gia tộc người to lớn giữ gìn như thế nào xem đều có chút không tầm thường đối với những cái đó sinh hoạt ở tầm chót nhất người tới nói tình nhi xác thật là chúa cứu thế không sai chỉ là có chút lời nói hắn sẽ không nói đến quá thấu không sao cả thiên cơ không thiên cơ mà là không nghĩ làm tình nhi trong lòng lưng đeo quá nhiều liền tính nàng hai đời tuổi tác thêm lên có ba mươi, ở trước mặt hắn cũng chỉ là tiểu hài tử tình nhi có chút dối rắm, bất quá nghĩ nghĩ liên dịch lời nói cũng liền không bỏ trong lòng tuy rằng cái loại này an ủi có chút biến thái bất quá hữu dụng liền hào ít nhất nàng liền rất hưởng thụ bách lý liên dịch triệt cấm chế hắn tự nhiên đã nhìn ra việc này đối tình nhi không tạo thành bối rối trong lòng càng an đương nhiên không tính toán đem này tin tức truyền quay lại đi ít nhất trước mắt không này tính toán khắp nơi nhìn nhìn không thấy được gây sự hai cái tiểu hài tử linh thức buông ra Hai người cư nhiên không biết cái gì thời điểm chạy đến A Hổ đi nơi nào rồi. Đang cùng A Hổ nói chuyện, không khỏi treo gheo nói. Tiểu Ngọc, lực tương tác không tội sao, như thế mau liền quen thuộc. Tiểu Ngọc cười đến đắc ý, kia đương nhiên, A Hổ thực tốt Nga, sẽ làm tốt nhiều chuyện. Tham hoa thiếu chút nữa lại không nhìn xuống muốn đi cứu người, may mắn có ta nhìn. Tiểu Ngọc, ngươi đây là ở muốn thưởng sao? Tiểu Ngọc nguyên bản còn không có nghĩ đến đây tới, chỉ là thói quen tính cái gì đều cùng tỷ tỷ nói, cùng tỷ tỷ làm nũng, nghe được tỷ tỷ. Như thế nói, tức khắc thuật thế leo lên, tỷ tỷ, có khen thưởng sao? Có lời nói Tiểu Ngọc đương nhiên muốn, ân, phân tham hoa một nửa, hắc hắc. Tên vô lại, không cần chơi đến quá muộn, tỷ tỷ đi trước tu luyện. Đối bọn họ tự bảo vệ mình bản lĩnh nàng vẫn là tin tưởng, đối với Tiểu Hải Tử. Nàng vẫn luôn cho rằng nuôi thả tương đối hảo, thích hợp giữ lại một chút gia tính càng thích hợp sinh tồn. Đã biết, tỉ tỉ, cắt đứt liên hệ, tình nhi đứng dậy, liên dịch, ta trước nghỉ. Ngưỡi, ngủ ngon, từ đầu đến cuối đều ở bên nghe bách lý liên dịch một chút cũng không ngoài ý muốn, cũng không giữ lại. Dù sao hắn một hồi liền có thể ôm đến người, nhờ tới hiện tại hảo miên, bách lý liên dịch cười đến tự đáy lòng, ngủ ngon. Ở cái này bần cùng lại nhiệt tình chấn nhỏ lưu lại hai ngày, người bệnh tuy rằng vẫn là hôn mê thời gian nhiều chút, nhưng là thiêu đã lui xuống đi, miệng vết thương cũng ở rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, để lại cũng đủ phân lượng dược. Ánh mặt trời ấm áp buổi chiều, đoàn người chuẩn bị rời đi, trở ra khách điếm, nhìn bên ngoài có chút câu nệ, nhưng là như cũ cười đến thiệt tình mọi người, tình nhi có vỗ chán xúc động, tuy rằng biết bọn họ là tưởng thiệt tình cảm tạ. Nàng vẫn như cũ muốn chạy trốn khai, không muốn cùng người xa là giao tiếp tâm thái vừa xem hiểu ngay. Thanh liễu biết rõ tiểu thư tính nết, ý bảo vô diễm mang theo tiểu thư trước lên xe ngựa, nàng tiến lên cùng những cái đó không dám đi tới lại. Cũng không rời đi người giao thiệp, mọi người đều tan đi, tiểu thư không thích như vậy, nàng không tốt cùng người giao tiếp. Thả ra tin tức nhị cậu tử sờ sờ cái mũi, đại phu sẽ không sinh khí đi. Nếu là đại phu đi thời điểm hắn không thông chi một tiếng, hắn này tiểu khách điếm môn đều sẽ bị các hương thân dấm bình. Thanh liễu cô nương, chúng ta không có ý gì khác, chính là tưởng đưa đưa đại phu, nguyên bản tính toán đưa điểm cái gì đồ vật, chính là cô nương cũng thấy. Được, chúng ta này không có phú quý nhân ra, cũng liền không lấy ra tới khó coi người, chỉ có thể đưa đưa đại phu biểu đạt hạ chúng ta lòng biết ơn. Thanh liễu hoàn toàn minh bạch, ở chỗ này ngốc hai ngày. Nơi này trấn trưởng cũng đã tới một lần, ăn mặc cùng những người khác không có gì khác nhau, chỉ là thoạt nhìn muốn càng vội, nhìn điều kiện tốt nhất ngược lại là nhị cẩu tử cái này cái này khách điếm, rốt cuộc là cái này thị trấn bề mặt. A hổ ngượng ngùng tiến lên, nắm, chặt trong tay đồ vật, tiểu tỉ tỉ, đây là ta chính mình làm dối gỗ, ta tưởng đưa cho tiểu ngọc cùng tham hoa, có thể chứ nhìn hai cái tân ngân view ở hai cái dối gỗ ở nàng xem ra thứ này chỉ có thể dùng một cái từ hình dung giản dị chính là nhìn cặp kia còn có vết thương tay thanh liễu lại một chút cũng không dám coi khinh này phân tâm ý phương diện này tình ý như vậy thật so bất luận cái gì vàng bạc châu báu đều tới chân quý đương nhiên có thể tiểu ngọc tham hoa các ngươi bằng hữu tới tìm các ngươi hai tiểu hài tử đã sớm tưởng nhảy xuống xe ngựa tới chỉ là không có tỷ tỷ chịu, bọn họ không dám thu đồ vật, khát vọng ánh mắt nhìn phía trống cằm ngồi trên cửa sổ xe biên tỷ tỷ, mắt chớp a chớp, liền chờ đợi tỷ tỷ nói ra bọn họ muốn nghe nói. Tình nhi chính là cố ý đâu bọn họ ngoạn nhi, đâu có thể nào điểm này yêu cầu đều không thỏa mãn bọn họ, xem tiểu Ngọc đều nhe răng nhe răng tưởng phát lại đây mới hơi hơi gật đầu, hai người. Hoan hô vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa, chiều chơi hai ngày tiểu đồng bọn chạy tới A hổ cũng thật cao hứng, từ khi A cha bị thương sau hắn liền vẫn luôn thực sợ hãi, sợ hãi trong phòng này sau này đều chỉ có hắn một người, tuy rằng thúc thúc ba bá, bá đại gia bác gái đối hắn đều thực hảo, cũng sẽ thường xuyên lại đây cho hắn đưa ăn, cùng hắn nói chuyện, chính là hắn rốt cuộc là cái tiểu hài tử, biểu hiện đến lại hiểu chuyện trong lòng cũng là khát vọng có bạn chơi cùng, hai tiểu hài tử theo vào cùng ra xem hắn làm này làm kia, khoảng cách thời điểm liền bồi hắn chơi. Hắn chưa bao giờ biết, hai ngày thời gian, cư nhiên như thế mau. Hướng một người trong tay tắc cái dối gỗ, a hổ mắt có điểm hồng. Nhà ta cái gì đều không có, cái này cho các ngươi, các ngươi phải nhớ đến ta. Sau này sau này lại trải qua nơi này nhất định phải tới xem ta. Tiểu Ngọc nhìn xuống tay dối gỗ, đây là hắn. Hắn biết, nhìn hạ tham hoa trong tay cái kia, béo đô đô, cực kỳ giống tham hoa. Kéo qua A Hổ có không ít vết thương tay nhẹ nhàng phất một cái, vừa lòng nhìn vết thương kể hết biến mất không thấy, lúc này mới nói, A Hổ, ta thực thích cái này lễ vật, nhất định sẽ mỗi ngày mang ở trên người, ngươi sau này nhiều học cái này, nhất định sẽ làm được càng tốt, làm tốt liền có thể bán tiền, như vậy liền có thể chiếu cố ngươi A Cha. A Hổ chưa kịp chú ý trên tay dị thường, trong lòng ẩn ẩn biết, sau này, chúng ta đều không thấy được phải không? Sau này sự ai biết được, có duyên nói nhất định còn có thể gặp mặt. Lúc này tiểu ngọc hoàn toàn đã không có tiểu hài tử thiên chân, nói lên lời nói tới một bộ một bộ, lần này tỉ tỉ trải qua lần này chỉ do ngoài ý muốn, lại đến một lần hy vọng phi thường xa vời, vẫn là không cần dễ dàng ưng thuận hứa hẹn tương đối hảo. Tham hoa xem hắn có chút khổ sở, cũng vươn tay cầm hắn, a hồ, sau này tham hoa cùng tiểu ngọc trộm tới xem ngươi, tiểu ngọc, được không? Tiểu Ngọc rất muốn đem hắn những lời này chụp trở về, có chủ nhân ở, hắn có trộm đi khả năng sao? Nếu là tỷ tỷ sinh khí làm sao bây giờ? Chính là lời nói đã đến nước này, hắn cũng không thể lại ngạnh sinh sinh quay lại đi, làm vừa mới được đến điểm hy vọng hài tử thất vọng, nhìn phía hai song đồng thời nhìn phía hắn mắt, bất đắc dĩ gật đầu, là, ta tận lực. A hổ lúc này mới trong lòng an tâm một chút, Lướt qua hai người mặt hướng xe ngựa phương hướng, thẳng tắp quỳ xuống dập đầu ba cái, ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đại phu, cảm ơn ngài đã cứu ta A cha, ta sau này nhất định sẽ báo đáp ngài. Tình nhi vén rèm lên, lộ ra nàng che mặt xa mặt, tiểu ngọc, dìu hắn lên, xem hắn ngoan ngoãn đi lên, tình nhi mới tiếp tục nói, ta là đại phu, cứu người là hẳn là. Ngươi làm tiểu ngọc cùng tham Oa hai ngày này chơi thật sự vui vẻ, ta cũng cảm ơn ngươi. Xem A Hổ có chút ngượng ngùng, tình nhi cười cười, chuyển khai đề tài, mọi người đều tan đi. Hai ngày này đại gia tiếp đón đến ta thực hào, như vậy là đủ rồi. Xác thật là tiếp đón rất khá, ăn chính là Minh Tử Phu Thê đúng giờ đưa lại đây, dùng nhị cậu Tử Phu Thê có thể nghĩ đến đều có thể suy nghĩ, tận lực làm nàng qua đến thoải mái. Phòng trừng này tiểu khách điếm áp đáy hòm đồ vật toàn móc ra tới chiêu đãi bọn họ, cuối cùng còn một văn không thu. Trấn trưởng đứng ở trước nhất đầu, chắp tay hành lễ, tà đại phu nghĩa hành, trấn hâm hà vĩnh viên hoan nghênh đại phu. Đã đến, thanh liễu lại giao thiệp hai bước, xe ngựa cuối cùng là từ từ rời đi, xốc lên bức màn, nhìn lại cái này đắm chìm trong ấm áp dưới ánh mặt trời lụi bại trấn nhỏ, cùng trên người giống như có một tầng vòng sáng tiễn đưa người. Đánh mụn vá quần áo bị ánh mặt trời che lấp đến căn bản tìm không thấy, chính là tình nhi thói quen xuyên thấu qua mặt ngoài xem bản chất, lúc này những cái đó mụn vá rơi vào nàng trong mắt lại có chút chói mắt, nếu đằng long cường đại rồi, bọn họ sinh hoạt, có thể hay không càng tốt điểm. Mỗi cái như Trấn hâm Hà địa phương đều ít nhất có thể có cái xích cước đại phu toa Trấn mãi cho đến xe ngựa rốt cuộc nhìn không tới, mọi người mới từng người về nhà. Nhị cậu tử biên từ nay về sau viện đi biên đối bên người bà nương nói, này như thế nào chính là đại phu đâu? Rõ ràng chính là nhà có tiền tiểu thư A, còn mang khăn che mặt, đây chính là đại gia tiểu thư mới có thể làm sự. Lão bà nương mặc kệ hắn, mặc hắn một người. Ở kia lầm bầm lầu bầu, thẳng đi thu thập phòng, toàn bộ nhà ở nhìn qua chỉnh tề lại sạch sẽ, nếu không phải nàng ban ngày ban mặt thấy được rõ ràng. Thật đúng là sẽ không tin nơi này thật sự có chủ hơn người. Ánh mắt chật lóe, nhìn đến trên bàn mấy thỏi ước chừng bạc có chút không hồi thần được. Này này như thế nào, nhị cẩu tử, nhị cẩu tử, mau tới, xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì, ném đồ vật. Nhị cẩu tử theo bản năng hô, chờ hô lên tới khi trên đầu đã ăn một chút. Hạt kêu cái gì đâu ngươi, nhân ra muốn cái gì không có, sẽ coi trọng nơi này đồ vật. Nhị cẩu tử tự biết đối lý. Vội vàng hỏi, vừa kêu ta làm gì? Theo lão bản nương chỉ vào địa phương nhìn lại, trong nháy mắt cũng xưng sở ở nơi đó, hắn nhị cậu tử có phải hay không tài? Một đường đình đình đi một chút, trải qua thôn xóm chấn nhỏ vô số, ngẫu nhiên cũng sẽ trải qua cái rồi rào một ít huyện thành, nhưng là đập vào mắt có thể đạt được, thấy được nhiều nhất vẫn là mặt chấm. Xuống đất lưng hướng lên trời nghèo khổ ba tánh, tình nhi không có đương tán tài đồng tử. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, điểm này nàng vẫn là minh bạch. Một người thời điểm, trong lòng luôn là nghĩ muốn như thế nào xử lý trong không gian những cái đó hạt giống. Nếu toàn chờ nàng trồng ra lại đưa đến trong cung đi lưu loại linh tinh, kia đến chờ đến năm nào tháng nào. Chính là hiện tại liền toàn bộ giao ra đi lại có điểm không muốn, ca ca thượng vị là cần thiết. Thượng vị lúc sau tổng phải làm chút sự mới có thể thu phục nhân tâm, nếu đem mấy thứ này giao cho hắn. Hắn có thể huy lớn nhất tác dụng, hoàng quyền luân phiên quá sau cũng có thể mau chóng làm đằng long ổn định xuống dưới. Chính là nhìn những cái đó tuổi mới quá 30 liền có nếp nhăn bạch thuần lương dân chúng, lại cũng có như vậy tuy ấy nấy, nếu nàng có thể không như vậy ích kỷ, tình nhi, tưởng cái gì đâu. Bách lý liên dịch thực người một nhà tư thế ngồi vào tình nhi bên. Người, là mệt mỏi sao? Tình nhi nguyên bản có chút mê mang đôi mắt nháy mắt hồi phục thanh minh. Đứng dậy ngồi cách hắn bên người. Việc tư. Một câu đổ đến bách lý liên dịch nghẹn đến mức hoảng Vì chính mình suy nghĩ chạy nhanh thay đổi đề tài. Mau đến biên giới. Tình nhi. Ngươi muốn gặp người biết ngươi đã đến rồi sao. Tới nơi này sau. Hắn rất ít dùng lực lượng của chính mình. Linh thức càng là hạn định ở chính mình chung quanh. Nơi này người quá yếu. Với hắn căn bản. Không hề uy hiếp. Tình nhi lắc đầu. Nàng căn bản là không thông chi. Tưởng cấp ca ca cái kinh hỉ, hắn ở quân doanh không thể tùy ý rời đi, không thông chi cũng có thể nhìn thấy người. Vô Diễm lẳng lặng phao hảo trà, trong phòng liền bọn họ ba người ở, yên tĩnh đến làm người nín thở. Bách Lý liên dịch thực thích này trà, quần quần không dứt cung cấp thính âm tuyển thủy. Cho dù là bị tình nhi lấy cấp vô Diễm thù lao vì lý do quát đi một nửa, hắn vẫn là mừng dơ thực. Tinh! Quang ẩn vững bước đi đến. Sau lưng hoàng hôn đem bóng dáng của hắn kéo đến thật dài Người còn chưa tới Bóng dáng đã trước báo trước hắn tồn tại Tiểu thư Đại công tử khả năng có nguy hiểm Tình nhi ánh mắt lạnh lùng Chuyện như thế nào Nói rõ ràng Cảm nhận được bên người đột biến hơi thở Tinh quang ẩn không dám giấu diếm Ta vừa rồi bặc một quẻ Quẻ tượng thượng biểu hiện đại công tử có huyết quang tai ương, Bất quá Tạm thời còn không có sinh mệnh nguy hiểm Dẫn theo tâm thả xuống dưới, đối cái này trên danh nghĩa ca ca nàng là thực sự có vài phần quan tâm, cũng không biết là này thân thể ý niệm ở quấy phá, vẫn là bởi vì hắn là cái này dị không gian cái thứ nhất đối nàng người tốt. Thông chi đại gia, lập tức ra, trên đường không ngừng, trực tiếp qua đi, còn có, làm hiên viên giúp ta chuẩn bị ngựa, là, tinh quang ứng, tiểu thư như vậy quyết định ở hắn dự kiến bên trong, tới phía trước liền cùng hiên viên chào hỏi. Hiện tại hẳn, là thu thập đến không sai biệt lắm, vô diễm, cho ta đổi thân quần áo, là, nhìn theo hai cái xoay người vào nhà, bách lý liên dịch một ngụm uống cạn ly chung trà, như vậy tình nhi mới là chân chính tình nhi đi, loại này khí thế, loại này biểu tình, mới là tình nhi nên có, mà không phải mang theo ôn hòa mặt nạ cái kia, thay đổi giữ mình quần áo, tình nhi duỗi duỗi tay chân, thực hảo lưu loát rất nhiều tuy rằng giơ tay nhất chân gian vẫn là phi thường có cổ vật nhưng Rốt cuộc thoải mái thanh tân chút nàng thực thỏa mãn ra phòng xem bách lý liên dịch còn ở tại chỗ ngồi dừng một chút bước chân liên dịch ta muốn đuổi qua đi ngươi nếu là không nghĩ như thế đuổi ta sẽ lưu lại xe ngựa làm người mang ngươi qua đi bách lý liên dịch đứng dậy đi đến bên người nàng nhưng ta luyến tiếc rời đi tình nhi bên người a đi thôi ta tòa kỵ đã tới Tình nhi không có lại nói cái gì, dẫn đầu ra cửa phòng, rồi mới thấy được một sân người gỗ. Cùng một con khai bình này rốt cuộc là cái gì đồ vật, toàn thân thành hỏa hồng sắc, chân dung long, rác giống lộc, mắt giống sư, lưng hùn vai gấu, trên người bao trùm giống như xà lân giống nhau ra, cái đuôi giống ngưu, chân giống má, viên đỉnh đầu, có một đôi rác, này toàn bộ liền một cái gì đều giống, lại cái gì đều không giống tứ bất tượng A. Phảng phất nghe được nàng tiếng lòng, bách lý liên dịch hảo tâm tình giải thích, đây là ta tòa kỵ hỏa kỳ lân, ta kêu nó ra, ra, tình nhi bị tên này hung hăng lôi hạ, ra ra là ra ra ý tứ sao, như là nghe được hắn thanh âm, vẫn luôn cao ngạo ở nơi đó dạo bước mộ chỉ mong lại đây, ngay sau đó thuấn di lại đây, miệng phun nhân ngôn, chủ nhân, ngài cư nhiên hiện tại mới triệu ta lại đây, ngài biết ta đợi đã bao lâu sao, Tình nhi cảm thấy, này chỉ được xưng là hỏa kỳ lân đồ vật vẫn là nhắm miệng tương đối hảo, cái loại này cao cao tại thượng khí thế cùng nó chủ tử có đến liều mạng, một mở. Miệng liền thành A còng lục mẫu thừa thị, dẫm mũ hoàng nói nát chi lục tê dục cũ sở bây giờ trên lớn hơn hiên viên lặng lẽ thở ra một hơi, nó xuất hiện đến quá đột nhiên, chờ bọn họ nhận thấy được người đương thời gia đã nghiêng mắt trên cao nhìn xuống ở miết bọn họ, trong lòng phản ứng đầu tiên chính là chiến đấu. Chẳng sợ biết rõ đánh không lại, chính là tiểu thư ở chỗ này, may mắn thiên vũ kịp thời một câu mới giải này vây, đây là chủ tử tòa kỵ, hai bên lúc này mới bình yên vô sự, đối. Diện thẳng đến tiểu thư ra tới, tình nhi khóe miệng nhẹ nhàng trừ hạ, tinh quang, đến quân doanh yêu cầu bao lâu, ra roi thúc ngựa nói hai ngày, thực hảo, đi thôi, tiếp nhận vô diễm đưa qua dây cương liền phải xoay người lên ngựa. Bị bách lý liên dịch một phen giữ chặt, ở nàng biểu đạt bất mãn phía trước chạy nhanh nói rõ, ngươi nếu là đuổi thời gian nói liền ngồi ta tòa kỵ, liền tính áp chế đại bộ phận pháp lực, độ cũng là này đó má vô pháp so, kia không vô nghĩa. Sao, ngươi đó là kỳ lân, là thần thú, ở Trung Quốc cổ đại bị xưng là điểm lành chi thú, trong truyền thuyết mới có linh thú là này đó bình thường má có thể so sao, tình nhi ngầm mắt trợn trắng, bỏ qua dây cương. Đi đến hỏa kỳ lân trước mặt, ngươi sẽ làm ta ngồi trên ngươi bối sao. Da da thu nhỏ lại thành bình thường ma lớn nhỏ, trợn to vốn là cực đại mắt cùng tình nhi đối diện. Sau một lúc lâu sau, cũng không biết là cái gì làm nó xem vừa mắt, từ trước đến nay kiêu ngạo. Đến trừ bỏ chủ nhân ngoại chạm vào đều chạm vào không được da da đại nhân gật đầu, cũng chủ động đi lại bên người nàng ngửi người, ngươi hương vị rất dễ nghe. Vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt bách lý liên dịch cho hắn đầu một cái nhảy, an phận điểm, tình nhi, đi lên đi, ngươi không phải đuổi thời gian sao? Một câu nhắc nhở tình nhi, bất chấp mặt khác, xoay người cưới đi lên, mới vừa ngồi ổn, sau lưng người khác hơi thở truyền tới, này hơi thở nàng quen thuộc, là liên dịch, nghĩ Vậy là hắn toa kỵ, liền tính lấy như vậy tư thế bị hắn ôm vào trong lòng ngực cũng chỉ có thể nhận. Bách Lý Liên Dịch cười đến giống như hồ ly, một tay đem tình nhi ôm nhập trong lòng ngực, không cho tình nhi hoàn hồn cơ hội. Ra ra đi rồi, những người khác đi theo mặt sau, ta làm thủ thuật che mắt, không ai xem tới được các ngươi. Là, Gia Gia nên được giòn sinh, một tức gian biến đại, bay lên trời, nháy mắt ngàn dặm đại khái chỉ chính là cái này, tình nhi cảm thán. Trong lòng bắt đầu đánh giá ca ca rốt cuộc là gặp phương diện kia nguy hiểm. Chẳng lẽ lại là bọn họ, mắt mị mị, muốn thật là bọn họ, như vậy, nàng sẽ buông mặt khác sở hữu sự, trước diệt những cái đó tác quái người lại nói, cái này tai hòa ngầm thật sự là quá lớn chút, làm nàng thực không an tâm. Nàng căn bản liền đã quên, địch hy bản thân chính là phi hành loại yêu quái, làm hắn mang nàng qua đi là được, căn bản không cần phải ngồi trên này hòa kỳ lân, không duyên cớ làm sao. Lưng người nó đắc ý đi. Những người khác nhưng thật ra tưởng nhắc nhở tới, chính là bị bách lý liên dịch nhẹ nhàng quét như vậy liếc mắt một cái, bọn họ căn bản không thể động đệ. Đế. Thẳng đến nửa đường, địch hy thu được tiểu hắc đưa tới tin giao cho tình nhi khi, tình nhi mới hiện, nàng làm cái nhiều bùn quyết định, bất quá đều đến nửa đường, cũng lười đến lại so đo, tờ giấy thượng là thời văn chi chữ viết, sư sư mấy ngữ, tiểu thư, thiếu gia đã xảy ra chuyện, trung địch, quân kế bị bắt, thỉnh tiểu thư châm trước, chăm trước, là lo lắng lộ ra ngoài nàng sao, tình Nhi ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước, lúc này nàng, như là về tới lúc ấy ở tổ chức khi chuẩn bị ra nhiệm vụ trạng thái, tâm như nước lặng, ý nghĩ thanh minh, trong đầu chỉ có nhiệm vụ, mà hiện tại, nàng nhiệm vụ chính là cứu trở về Trung ly dạ, Cúi đầu nhìn chính mình trắng non tay, trước mắt mới thôi, này đôi tay càng có rất nhiều dùng để cứu người với khó, nhưng hôm, Nay quá sau, này trên tay lây dính đến càng nhiều sẽ là tẩy cũng rửa không sạch máu tươi. Bách lý liên dịch không kia chỉ bàn tay to bao phủ đi lên, đập vào mắt vẫn như cũ là trắng non tay, chỉ là khung xương lớn chút, ngón tay càng thon dài chút, từ sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp giống như là từ khoang bụng chung trực tiếp ra tới thanh, tùy tâm liền hảo. Tình nhi thấp thấp cười, ta có tưởng bảo toàn người, không ngại là dùng người khác sinh mệnh tới đổi lấy, ta trên người tội nghiệt là cứu lại nhiều người cũng rửa sạch không sạch sẽ, lại tăng thêm điểm lại như thế nào, nợ nhiều không áp thân, nàng hiểu được lấy hay bỏ, liền tính muốn sát một ngàn một nhân tài có thể cứu hồi ca ca, nàng cũng sẽ làm, cam tâm tình nguyện lưng đeo này đó, tựa như lúc ấy vì cha mẹ cùng mội mội mà gia nhập tổ chức, giết người có bao nhiêu, gián tiếp thương tổn người có bao nhiêu, nàng cũng không đi tính, chỉ biết có rất nhiều, rất nhiều, bởi vì đây là, Nàng tưởng bảo hộ người, người khác lại vô tội lại như thế nào? Bọn họ đã chết nàng sẽ đã chịu lương tâm khiển trách, nhưng là tâm sẽ không đau. Nếu là nàng tưởng bảo hộ người đã chết, ai tơi bổi? Nàng liền không vô tội sao? Bên người nàng người không vô tội sao? Bách Lý liên dịch trong mắt ý cười càng đập, hắn xem thường tình nhi. Này thật là cái làm người vô pháp không thích nữ nhân, một mà lại làm hắn lau mắt mà nhìn. Ý cười đình trệ, thích. Đây là thích sao? Như thế nói Hắn gần nhất có chút di động tâm thái Là bởi vì đối tình nhi thích Bị một người khác tác động cảm xúc Cảm giác thật đúng là không tồi Rốt cuộc là thần thú Tuy rằng là bị ngăn chặn linh lực Tới quân doanh khi Giống như chỉ dùng 15 phút nhiều một chút thời gian Đáp xuống ở ly quân doanh Còn có vài dặm đường địa phương Nhìn này trương dương một chủ ngồi xuống kỵ Tình nhi vỗ vỗ hỏa kỳ lân bối Ra ra ngươi có thể biến thành người sao ra ra chớp hạ mắt to cũng không trở về lời nói trực tiếp dùng hành động nói cho nàng hắn có thể nhìn thủy linh linh thiếu niên bộ dáng ra ra tình nhi xác định liên dịch bọn họ cái kia giao diện không có người sâu xí tùy tiện sách ra một cái đều có thể thành vạn nhân mê thu thập thỏa đáng. tình nhi lánh mọi người hướng quân doanh phương hướng bước vào ly cửa 100 mét khi mới đứng yên Đem kia khối vẫn luôn ném ở góc mốt ngự tứ kim bài tìm ra giao cho thư dục, thư dục đôi tay tiếp nhận. Hướng quân doanh cửa cảnh giác nhìn bọn họ binh lính đi đến, tình nhi quay đầu lại nhìn ra hạ nhân đầu, xác thật có điểm nhiều, rốt cuộc muốn đi địa phương là quân doanh, không thể cho người ta bắt lấy đầu để câu chuyện đối ca ca bất lợi. Kê nghi, ngươi mang theo những người khác đường cũ phản hồi, tìm một chỗ trước ngốc, yêu cầu các ngươi thời điểm ta sẽ không khách khí, hiên viên tính. Các ngươi mấy người đi theo ta đi, là nguyên bản cho rằng chính mình cũng sẽ bị đánh đi. Quân doanh là cái gì địa phương, liền tính hắn ẩn ở núi sâu vạn năm đều là rõ ràng, đây là nhân loại thế giới cấm kỵ nhiều nhất địa phương. Cũng không biết thư dục như thế nào nói, tình nhi đã đến cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Dẫn đường binh lính chính là cửa binh lính chi nhất, hắn tự cho là trộm đánh giá ánh mắt tình nhi chỉ đương không thấy được, càng tiếp cận trung tâm không khí càng là không giống nhau đây là cái gọi là ngoại tùng nội khẩn nàng còn đương đằng long quân doanh thật như vậy vô dụng đâu thời văn chi từ trước đến nay bình tĩnh mặt lúc này cũng đoan không được bởi vì bị thương mất máu quá nhiều mà trắng bệch mặt lúc này càng là bạch đến trong suốt trần trụi ngược thượng một thước tới lớn lên miệng vết thương tuy rằng bọc băng gạc bởi vì hăn dãy rùa huyết vẫn là ở ra bên ngoài thấm đại ca ngươi không thể động đại phu nói Ngươi miệng vết thương này lại vỡ ra hắn cũng không thể nào cứu được. Ngươi! Đại Hoàng tử sinh tử không rõ, ta như thế nào có thể an tâm tại đây dưỡng thương, ngữ lập, làm ta lên. Được xưng là ngữ lập nam nhân thanh âm dần dần kích động lên, ngươi lên lại có thể như thế nào? Bỏ đi tìm Đại Hoàng tử sao? Chúng ta cũng sốt ruột, tam nhi bọn họ đã phân công nhau đi thăm tin tức, sầm tướng quân bọn họ cũng sẽ không trí Đại Hoàng tử với không màng. Thời văn chi đương nhiên minh bạch này đó, chính là chính là đáng chết, hắn như thế nào cố tình lúc này bị thương. Nếu là hắn đi theo đại hoàng tử bên người, như thế nào sẽ nhập đại hoàng tử bị nhân sinh giam giữ đi? a thời, khó được nhìn đến ngươi sốt ruột bộ dáng Bỗng nhiên vang lên thanh âm làm thời văn chi đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó mà đến choáng váng làm hắn thiếu chút nữa ngã xuống giường. May mắn ngữ lập tay mắt lanh lẹ đỡ lấy làm hắn miễn thương càng thêm thương nguy hiểm tiểu thư tiểu thư ngươi như thế nào như thế mau chợt nhớ tới cái gì dãy giụa muốn xuống giường cấp tình nhi chào hỏi tình nhi tiến lên một bước ngăn chặn hắn trong thanh âm có bất mãn nằm xuống lúc này nhất không nên đó là rối loạn đúng mực lấy ngươi hiện tại trạng huống mặc kệ là làm cái gì đều chỉ biết bằng thêm gia tăng người khác phiền toái thời văn chi còn không có tới kịp nói chuyện ngữ lập trước bất mãn ngươi bằng cái gì như thế nói Thời đại ca là lo lắng đại hoàng tử, câm miệng, đây là cửu công chúa điện hạ, còn không thỉnh tội. Tuy rằng biết rõ tiểu thư sẽ không trách móc, thời văn chi vẫn là có chút khẩn trương, ngữ lập cái gì đều hảo, chính là tính tình giá điểm. trừ bỏ hắn cùng đại hoàng tử nói, những người khác nói cái gì hắn đều nghe không vào. Ngữ lập có chút mông, chín cửu công chúa, này đó hoàng tử công chúa như thế nào một đám đều hướng nơi này chạy. Rốt cuộc hắn cũng không phải cái không đầu óc người, Dứt khoát quỳ xuống, Ngữ lập gặp qua cửu công chúa điện hạ, Ngữ lập không. Biết là cửu công chúa, Mạo phạm chỗ thỉnh công chúa ráng tội. Tình nhi phất phất tay, Đứng lên đi, Không trách ngươi, a thời, Ta trước cho ngươi trị thương. Chính là đại hoàng tử, Không kém này một chút một lát. Tình nhi đánh gãy hắn chuyên tâm bắt mạch, Nàng không phải không lo lắng chung ly ra an toàn, Chính là trước mắt thương nàng cũng vô pháp làm như không thấy, lại nói, nàng cũng nói lời nói thật, nếu phía trước như thế thời gian dài, địch nhân đều không đem ca. Ca như thế nào, này một chút một lát bọn họ cũng sẽ không như thế nào, cùng với giết hắn, làm hắn tồn tại có thể chống canh một đại tác dụng, chỉ là thương đại khái là không tránh được. Còn Hảo, tùy quân đại phu rõ ràng đối đao thương rất có một bộ, dùng dược phi thường đối, tuy rằng nhìn khủng bố, Rốt cuộc vẫn là không có trở ngại, đảo ra hai viên thuốc viên cho hắn, ăn, ta cho các ngươi chuẩn bị dược có ăn sao. Ngữ lập nhanh tay đổ chén nước đưa cho thời Văn Chi, thời. Văn Chi về trước lời nói mới uống thuốc, mới bị thương liền có ăn, bằng không, ta khả năng căng bất quá tới, này một đao chém tàn nhẫn. Như việc nhà nói chuyện phương thức làm Ngữ lập thầm giật mình, vị này công chúa thật sự một chút đều không có công chúa cái giá ách. Kỳ thật rất có cái giá, ít nhất hắn một chút cũng không dám tiếp cận, đặc biệt là nàng sau lưng cái kia, ánh mắt kia lánh đến ngữ lập không tự chủ được dùng mình một cái. Bách Lý liên dịch ánh mắt đảo. Qua, đem lều trại duy nhất một chương ghế dọn lại đây phóng tới tình nhi trước mặt, tình nhi sao cũng được từ mép giường chuyển qua trên ghế ngồi xuống, nàng ngồi ở mép giường làm thời văn chi phi thường không được tự nhiên nàng lại sao lại nhìn không ra tới. Mặc kệ bách lý liên dịch an cái gì tâm nàng đều sẽ đem này lý giải thành hảo ý. Quả nhiên, xem tình nhi thay đổi địa phương ngồi, trong lòng thoải mái nhiều, bách lý liên dịch vừa lòng khe tựa vào lưng ghế thượng, ánh. Mắt dừng ở tình nhi đỉnh đầu, không quấy dày hai người nói chuyện. Hiện tại nói nói xem là chuyện như thế nào. Thời văn chi như suy tư gì nhìn nam nhân liếc mắt một cái, bách lý liên dịch liếc mắt một cái quét trở về, thời văn chi thành thật. Mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào trong tay chén trà, nói, lạc nhật đế quốc đại quân tiếp cận, đại hoàng tử bị nhâm mệnh vì tiên phong tướng quân, nguyên bản rất thuận lợi, đại hoàng tử sờ thấu địch quân tướng lánh kịch bản, đánh đến. Cũng không phải thực vất vả, hai ngày trước, lạc nhật cùng phía trước kia đoạn thời gian giống nhau phái ra tiên phong kêu chiến, đại hoàng tử tất nhiên là ứng chiến, chính là bọn họ lâm trận thay đổi người. Lại giả dạng làm cùng ban đầu kia tướng lãnh không sai biệt lắm bộ dáng đại hoàng tử nhất thời không bắt bè, bị bắt sống, địch quân sĩ khí đại thịnh, chúng ta bị mất một cái thành, đây là chiến tranh liên tục đến bây giờ vứt cái thứ nhất thành. Nói lên chiến tranh, không có người còn có thể cao hứng phấn chấn, tình nhi nhíu mày, vì cái gì ca ca xảy ra chuyện hai ngày mới cho ta biết, ta không phải đã nói ca ca có nguy hiểm nhất định phải mau chóng cho ta biết sao. Nếu không phải ta vừa lúc đó là chiều cái này phương hướng tới, đến chậm trễ bao nhiêu thời gian. Thời văn chi sắc mặt càng bạch, thuộc hạ hôn mê cho tới hôm nay buổi sáng mới tỉnh lại, không bảo vệ đại hoàng tử, thỉnh tiểu thư giáng tội. Biết chính mình nói lời nói nặng. Tình nhi thu liếm khởi cảm xúc, không thể trách ngươi, sự tình đều đuổi một khối. Nghe được bên ngoài ồ ngào thanh âm, ngươi trước nghỉ ngơi, đừng chết chóng, nơi này có ta ta sẽ không làm ca ca xảy ra chuyện. Vẫn luôn cường chống thời văn chi nghe được lời này hốt mắt nóng lên, ngầm tàng nhẫn véo một phen chính mình đùi, đem dư thừa chất lỏng bức trở về, là, thuộc hạ tuân mệnh. Bởi vì chính mình đã đến, thời văn chi chỉ sợ tưởng thanh tính đều khó, tình nhi nhìn về phía. Một bên ngữ lập, truyền ta nói, a thời bị thương quá nặng, yêu cầu nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Ngữ lập vui dạo dược ứng, là thuộc hạ nhất định nhớ rõ chặt chẽ xốc lên rèm cửa bên ngoài liên can người chờ động tác nhất trí nhìn qua tình nhi chỉ dẫn theo bách lý liên dịch cùng vô diễm đi vào những người khác đều ở bên ngoài chờ được đến tin tức tới rồi các cấp tướng lãnh đều bị ngăn ở bên ngoài không dám xông vào lại cũng bất mãn ở chính mình địa bản thượng bị như vậy đối đãi bất quá xem sầm tướng quân đều thành thành thật thật chờ bọn họ cũng chỉ dám lặng lẽ nói thầm sầm như bác rũ mi liếm mắt khom mình hành lễ vi thần sầm như bác gặp qua cửu công chúa điện hạ quân lệnh trong người lễ nghĩa không chưu toàn chỗ còn thỉnh công chúa thứ lỗi tình nhi nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu miễn lễ là ta làm tướng quân khó xử mới đúng ta tưởng cùng tướng quân đơn độc nói chuyện không biết nhưng phương tiện đương nhiên có thể công chúa bên này thỉnh. tình nhi nhìn về phía phía chính mình người tinh quang cùng vô diễm đi theo ta những người khác ở chỗ này chờ là lại một lần bị làm lơ bách lý liên dịch thói quen dường như tự hành đuổi kỷ, dù sao Tình Nhi cũng chưa nói hắn không thể cùng, nàng nói những lời này đó đều là đối những cái đó tiểu yêu nói, lại không phải hắn. Sầm như bác trong lòng buồn chồn, trên mặt lại không hiện, đem mấy người đưa tới chính mình lều trại. Quân sư Lưu. Lại, những người khác toàn bộ đi ra ngoài, năm mét trong vòng thanh không, trái lệnh giả giết không tha. Là, thực mau, lều trại chỉ còn lại có tình nhi này phương bốn người cùng sầm như bác kia phương hai người, thanh thanh giọng nói, sầm như bác dẫn đầu đánh vỡ chầm mặc, đại hoàng tử sự ta đã trước tiên thông chi đại tướng quân, bất quá mới quá hai ngày thời gian, còn không có thu được hồi phục, chúng ta suy nghĩ hảo chút biện pháp đi nghĩ cách cứu viện, vẫn luôn đều, không có thành công, tình nhi dương mắt bình tĩnh nhìn hắn, ta chỉ muốn biết, ca ca ta hiện tại tình huống như thế nào? Địch quân biết hắn là đằng long đại hoàng tử sao? Ở như vậy ánh mắt hạ, sầm như bác nhảy đến quá nhanh tâm ngược lại yên ổn xuống dưới. Theo chúng ta được đến tin tức, ngay từ đầu lạc nhật cũng không biết đại hoàng tử thân phận chỉ là bởi vì hắn là tiên phong tướng quân, hắn bị thua hoặc là bị bắt sẽ ảnh hưởng bên ta sĩ khí, bọn họ mới nghĩ ra như thế. Nhất chiêu, đại hoàng tử mới bị bắt thời điểm hẳn là ăn chút đau khổ, Chúng ta thám tử mới nhất truyền quay lại tơi tin tức, đại hoàng tử không có sinh mệnh nguy hiểm, ở không có tất thắng nắm chắc tiền đề hạ, bọn họ trước mắt cũng sẽ không đối đại hoàng tử làm ra quá kích sự, điểm này thỉnh cửu công chúa yên tâm. Tình nhi thanh thanh thiển thiển cười, phảng phất không có đem những lời này trong lòng, chính là nói ra nói lại làm người đã nhận ra trong đó hỏa khí, chỉ có, còn có một hơi ở, ta cũng có thể cứu trở về hắn, đến nỗi thương hắn ta sẽ tự làm người còn trở về tinh quang ngươi nói đi địch nhân liền ở trước mắt tinh quang trong lòng cũng có chút kích động sống đến bây giờ chưa bao giờ có một khắc báo thù cơ hội cách hắn như thế chi gần bất quá hắn càng biết hiện tại còn không phải thời điểm trừ phi đằng long đa cường đại đến có thể nuốt vào lạc nhật nói nữa khi đó hắn sinh mệnh đều đi mau hướng trung điểm trong lòng tưởng niệm đều là báo thù mà hiện tại hắn hoàn toàn chờ đến khởi tiểu thư hiện tại còn không phải thời điểm ta còn nhẫn đến tình nhi xem hắn không có miễn cưỡng bộ dáng không khỏi cười nói không tồi so với mới gặp mặt thời điểm sát thật tiến bộ rất nhiều lấy lạc nhật hiện tại biểu hiện bọn họ là tưởng đảo loạn tứ quốc cân bằng chi thế sau này sẽ có cơ hội ta đảo muốn nhìn một chút là ai trước loạn lên tinh quang ngươi nói đi nhờ tới chính mình vất vả như vậy Nhiều năm bày ra cơ, tinh quang trên mặt toàn là tự tin, là, tiểu thư nói tinh quang minh bạch, hơn nữa, tinh quang những cái đó năm cũng không phải cái gì cũng chưa làm. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo, sầm như bác nghe bọn họ giống như đánh ách mê nói cũng không sen mồm, chỉ là ở trong lòng phỏng đoán tinh quang thân phận nghe hắn khẩu khí là cùng lạc nhật có thù oán biết điểm này là đến nơi, tình nhi không có nỗi lo về sau. Đối ca ca lo lắng chiếm thượng phong, không nghĩ lại chỉ hoãn đi xuống, thẳng nói, sầm tướng quân, ta biết lấy ta thân phận tới nói không thể đối với ngươi hạ cái gì mệnh lệnh, liền tính nói các ngươi cũng chưa chắc sẽ nghe, cho nên, ta sẽ nói ra ta tính toán, các ngươi xem muốn hay không phối hợp. Sầm như bác ở quân doanh lăn lộn như thế nhiều năm, cũng là lần đầu tiên kiến thức đến nói chuyện như vậy không che lấp, ho nhẹ một tiếng, ba phải cái nào cũng được nói thỉnh công chúa bảo cho biết cứu người sự các ngươi không cần nhúng tay không phải ném một cái thành sao ta có thể lại cho các ngươi một chút thời gian chuẩn bị nửa canh giờ sau ta sẽ hành động đến nỗi các ngươi muốn hay không thừa dịp thời gian này làm điểm cái gì hoặc là muốn ta phối hợp các ngươi làm điểm cái gì liền xem sầm tướng quân như thế nào an bài sầm như bác hơi hơi liễm mi công chúa ý tứ là công chúa tự mình đi cứu người tình nhi gật đầu ta có thể bảo đảm chính mình an toàn, sẽ không muốn. Ngươi gánh vác bất luật cái gì trách nhiệm? Một câu đem hắn sở hữu bất mãn đồ ở trong miệng, sầm như bác vẫn là không yên tâm, quân địch tiên phong liền có 8 vạn người, hiện tại vẫn là ban ngày, không có đánh lén khả năng, công chúa liền tính đem thủ hạ mang hạ cũng không quá 10 cái, này thật sự là, đây là chuyện của ta, sầm tướng quân chỉ cần làm tốt chính mình phân nội sự là được, ta nửa canh giờ sau ra, Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hảo hảo suy xét muốn như thế nào làm? Tình nhi không nghĩ tiếp tục ở chỗ này rồi dắm vấn đề này, lo chính mình nói xong liền đứng dậy rời đi, mau tới cửa khi mới lại mạc danh nói câu, nếu là vạn hậu tướng quân ở chỗ này, nhất định sẽ tin tưởng ta có thể làm được ta nói. Lều trại chỉ còn lại có hai người, sầm như bác nhìn phía hắn từ trước đến nay vạn năng quân sư, chỉ úp ngươi như thế nào xem? Chí Úc ở chính mình chỗ ngồi bên qua lại đi dạo vài vòng, cân nhắc một chút công chúa ở trong cung. Được sủng ái trình độ, tướng quân, có một chút thuộc hạ rất muốn biết, đại hoàng tử xảy ra chuyện bất quá hai ngày, đi đại tướng quân nơi đó truyền tin hẳn là đều còn ở trên đường, cửu công chúa là như thế nào biết tin tức hơn nữa người đều xuất hiện ở chỗ này. Sầm như bác vô pháp trả lời, hắn thậm chí mới nghĩ vậy một chút, hai người nhìn nhau không nói gì. Cái này công chúa so đồn đãi chung còn muốn thần bị rất nhiều, hơn nữa, ngươi ta cũng chưa gặp qua cửu công chúa. Nàng lại che mặt xa, ngươi có thể xác định đây là cửu công chúa sao? Chỉ úc lắc đầu, lại gật đầu, thuộc hạ không thể, nhưng là thời văn chi là ở đại hoàng tử cùng cửu công chúa gặp nạn khi liền đi theo người hậu, hắn gặp qua cửu công chúa, vừa rồi cửu công chúa cái thứ nhất thấy chính là hắn, cho nên, thuộc hạ cảm thấy... Đây là cửu công chúa không có sai. Sầm như bác nhìn về phía hắn, ý của ngươi là, phối hợp cửu công chúa hành động. Ngươi tin tưởng nàng có thể thật sự cứu. Trở về đại hoàng tử. Thuộc hạ tin, cửu công chúa ẩn nấp đã nhiều năm, nếu là không có điểm bản lĩnh, sẽ không lỗ máng nhiên bỏ ra cái này đâu. Thuộc hạ vẫn luôn cảm thấy cửu công chúa là hoàng cung vài vị tiểu chủ tử trung thông minh nhất. Đây cũng là đại tướng quân cái nhìn. Sầm như bác gật đầu. Hắn đôi cái này cửu công chúa cũng có chút nhìn không thấu, như vậy, chuẩn bị đi, phía trước tiểu thắng làm mọi người đều thả lỏng lại, mới có thể như thế dễ dàng ném một cái. Thành, còn ném tiên phong chủ tướng, nếu cửu công chúa buông xuống lời nói, chúng ta không duy trì thực sự có điểm không thể nào nói nổi. Chính yếu là ném thành ngài không cam lòng đi, chỉ úp nuốt vào câu này, lãnh quân lệnh đi xuống, nửa canh giờ còn thừa không có mấy, cũng may đây là quân doanh có đột trạng huống là chuyện thường vẫn luôn an tòa ở ca ca lều trại tình nhi nghe được bên ngoài động tĩnh biết bọn họ là chuẩn bị phối hợp nàng hành động lúc này mới bắt đầu an bài phía chính mình người liên dịch ngươi sẽ không động thủ đi bách lý liên dịch duỗi tay hỏi vô diễm muốn đàn khải phong uống đến có tư có vị nơi này không có người đáng giá ta ra tay ta cũng không nghĩ ngươi ra tay không ai chịu nổi tình nhi trong lòng âm thầm trả lời Chuyển khai tầm mắt nhìn phía những người khác, những người khác cùng ta đi, ta còn là câu nói kia, không đến khẩn cấp tình huống, ai đều không thể đoạt nhân tính mệnh, bách lý liên dịch. Nhướng mày, như thế mềm lòng, chỉ có yêu tộc biết, tiểu thư vì cái gì sẽ tiếp theo cái như vậy mệnh lệnh, hiên viên không tán đồng nói, tiểu thư, công đức giá trị kia đồ vật chúng ta còn không có nghiên cứu ra tới đến tột cùng là chuyện như thế nào liền tính thật đối chúng ta tu luyện có rất lớn chỗ tốt ta cũng tình nguyện chúng ta là tu luyện trở về mà không phải làm cái gì sự đều chân tay co cóng chỉ có thể trơ mắt nhìn lần trước nếu không phải tiểu thư không được bọn họ dễ dàng vận dụng pháp lực tiểu thư lại như thế nào có kia một kiếp cho nên lần này mặc kệ tiểu thư có đồng ý hay không bọn họ đều sẽ không giống di vắng như vậy nghe cùng tiểu thư nói tình nhi thuận thuận đầu các ngươi có thể trở thành Là ta tưởng kiểm nghiệm một chút này ba năm ngủ say đến tột cùng làm ta tu vi tinh tiến nhiều ít. Chính là, hiên viên vẫn là không tán đồng, tình nhi chưa cho hắn thời gian nhiều lời, trực tiếp đánh gãy, thật đến nguy hiểm. Thời điểm các ngươi tưởng như thế nào làm đều có thể, ta không có vĩ đại đến hy sinh cái tôi, thành toàn địch nhân. Là, đại gia lúc này mới yên lòng, cùng kêu lên đáp hiên viên đã ở trong lòng cân nhắc nên làm nào vài người thời khắc đi theo tiểu thư bên người làm kê nghi bọn họ tại chỗ ngốc không được hành động thiếu suy nghĩ ta hiện tại còn không nghĩ làm mọi người biết trên đời thực sự có các ngươi tồn tại hơn nữa vì ta sử dụng cây to đón gió ý tứ ta tin tưởng mọi người đều phi thường minh bạch là chúng ta cũng sẽ tận lực bất động dùng thuật pháp địch hy ngươi mang theo điểm tinh quang hắn tu vi còn kém điểm Thanh liễu thư dục, các ngươi đi sầm như bác bên người, nhiều nghe ít nói, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ta, là, phân phối xong, tính ra hạ thời gian còn có một hồi, tình nhi nhắm mắt lại, lặng lặng đem chính mình điều thích đến tốt nhất trạng thái, trong lòng một mảnh thanh minh, chỉ dư mục tiêu, vẫn luôn ngốp tại. Trong không gian tiểu ngọc cùng tham hoa cũng hiểu chuyện không có quấy dày loại trạng thái này hạ tỷ tỷ. Ngày thường nháo đến so với ai khác đều lợi hại tiểu hài tử cũng so bất luận kẻ nào đều mẫn cảm hiểu chuyện. Thực mau, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong, tình nhi mang theo mọi người đi ra lều trại, biên đối cùng chính mình song hành người ta nói nói, liên dịch, ngươi không phải nói không động thủ. Ta là nói không động thủ, chưa nói ta không cùng A. Tình nhi uy, bộ dáng hắn phi thường muốn nhìn đến, lại như thế nào sẽ bỏ qua? Hơn nữa cùng thành thói quen, không có tình nhi quen thuộc dược hương vị ở chóp mũi quanh quẩn, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Tình nhi ngập miệng, hảo đi, là nàng nghĩ sai rồi, hắn ái cùng liền cùng đi, lấy hắn bản lĩnh cũng đến nỗi sẽ trở thành nàng gánh nặng. Lúc này đúng là giữa trưa thời gian, trắng bóng thái dương chiếu đến người dị thường thoải mái, tình nhi cũng không có đến gần một thân nhung trang. Sầm tướng quân, chỉ là rất xa gật đầu, liền vận khởi thân pháp rời đi bên người người một tấc cũng không rời đuổi kịp đây là uy hiếp cũng là cho bọn hắn ăn thuốc an thần sầm như bác biết đằng long bộ đội tiên phong đóng quân đến li vứt thành cũng không đặc biệt xa tình nhi trong tay lấy chính là nàng dùng quán chủy ánh mắt như băng đứng cách cửa thành nửa dặm mà địa phương trực tiếp đi lên địch hy hình không làm trên tường thành cung thủ toàn bộ gõ mất đi sức chiến đấu hiên viên mạc ngữ các ngươi nhiễu loạn bọn họ bên trong Cấp sầm như bác sáng tạo cơ hội, vô diễm, chúng ta minh đoạt người, cản giả, giết không tha, ngươi tổn thất tu vi, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi bổ trở về. Xem tiểu thư nghiêm túc bộ dáng, không có người phản bác, từng người lĩnh mệnh rời đi, xem trên tường thành người toàn bộ phóng đổ, Tình Nhi dẫn đầu hướng bên trong phóng đi, buông ra linh thức tìm kiếm ca ca nơi địa phương, trên đường gặp phải người không? Tránh không tránh, hoặc bị vô diễm trọng thương hoặc trực tiếp bị tình nhi đoạt tánh mạng, chỉ có như thế làm mới có thể không rơi nhập vòng vây chung, công phu lại cao, cũng chịu không nổi chiến thuật biển người, điểm này tình nhi phi thường minh bạch. Rốt cuộc, ở một gian bố trí đơn giản lại coi như sạch sẽ trong phòng tìm được rồi tinh thần có chút hủy hoài chung ly ra bên ngoài có trọng binh gác, tình nhi không né không tàng vọt qua đi, thẳng đến nàng vọt tới đằng trước. Đẩy ra đóng lại môn, mặt sau nhân tài động tác nhất trí ngã xuống, Yết hầu chỗ tinh tế một cái tơ hồng, Một hồi lâu sau mới phản ứng lại đây, Huyết đại cổ đại cổ phun tới, Lúc này tình nhi chính là kia trên chiến trường tu la, Chân đạp lên huyết trì trung, Trên người lại vẫn như cũ tố nhá như tuyết, Phiêu khởi ti làm nàng toàn thân tăng thêm ti ma mị hương vị, Bách lý liên dịch liền như vậy một tấc cũng không rời đi theo, Không chuyển mắt nhìn, Trong lòng quay cuồng, là cất, Chứa trước mắt người này ý niệm, Tới chợt mà điên cuồng, Chính là hắn một chút đều không nghĩ áp lực, tưởng, rất muốn, liền đem nàng đặt ở chỉ có chính mình mới có thể nhìn đến địa phương. Trung ly già ngạc nhiên nhìn đứng ở cửa hình bóng quen thuộc, mấy năm không gặp, lại phảng phất giống như cách một thế hệ, tình nhi xốc lên khăn che mặt, lộ ra ý cười nhợt nhạt mặt, ca ca, ta tới. Tình nhi, trung ly già đột nhiên đứng lên, toàn thân miệng vết thương nháy mắt kêu gào lên. Xả đến hắn nguyên bản muốn cười mặt rồi giắm thành một đoàn, tình nhi thuấn di đến hắn bên người đỡ lấy hắn, lấy tay bắt mạch, tình nhi, ta không có việc gì, có hay không sự ta định đoạt, buông tay, tình nhi nhíu mày, tinh xảo mặt mày lúc này thoạt nhìn lại có chút không giận mà uy, bỏ qua một bên ngươi hoàng tử thân phận ngươi cũng là cái tiên phong đại tướng, lạc nhật vì cái gì sẽ đối với ngươi dụng hình, ca ca, ngươi đều làm cái gì. Trung Ly già nhếch miệng cười cười. Ban đầu một trận chiến ta tiêu diệt bọn họ tiên phong cánh tả tam vạn người, mấy ngày hôm trước lại dẫn người thiêu bọn họ lương thảo, bọn họ vẫn luôn hận không thể ăn ta, rơi xuống bọn họ trong tay, ta nơi nào còn có thể được hảo đi, nếu không phải ta hoàng tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng, tình nhi, chúng ta sợ là chỉ có thể ngầm thấy. Trong lời nói cạnh có chút nghịch ngợm hương vị, đắc ý Trung mang theo một chút kiêu ngạo, rộng rãi đâu. Nàng ca ca, tiến vào quân đội, quả nhiên là cái hảo lựa chọn, ít nhất không làm hắn trở nên âm trầm đạm mạc, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi chết, lấy ra mấy viên thuốc viên đưa cho hắn, ăn, chúng ta lập tức rời đi. Trung ly già không chút do dự ném nhập trong miệng, miệng có chút khô nước, làm nuốt vào lại cũng không uống bọn họ thủy, xem tình nghi nghi hoặc ánh mắt, giải thích nói, lạc nhật có một bộ phận người phi thường tưởng giết chết ta để ngừa vạn nhất ta không ăn bọn họ cũng không uống bọn họ vô diễm vừa nghe chạy nhanh lấy ra một hồ thủy đưa qua đi trung ly già cũng không khách khí tiếp nhận mồm to uống lên hai ngày không ăn không uống xác thật có chút khó chịu